Thái hậu lời nói thập phần quyết tuyệt, không có nửa phần thương lượng. Hoàng đế cúi đầu, hắn minh bạch, hắn cũng từng đứng ở chính mình mẫu hậu góc độ muốn hỏi đề, biết đây là không có khả năng. Nhi tử đã biết, chuyện này, nhi tử đã giao cho hình bộ đi tra xét, chỉ cần cùng lão nhị không quan hệ, nhi tử liền lập hắn làm thái tử. Thái hậu sắc mặt nghe được lời này sau cuối cùng buông lòng hình bộ bên kia cũng không thể chỉ là báo cáo kết quả công tác, ai ra nhất định. Phải biết, Lần này là cái nào người ở sau lưng tác quái, lão cửu là không có khả năng, nếu là nói tiêu tuyết mạch không biết việc này đánh bậy đánh bạ, kia nửa đường đuổi giết người liền sẽ không tới, huống hồ ai ra hậu cung nữ nhân, nếu không có thâm cung người, khó có thể đem ai ra bức hoa truyền lưu, cho nên, mặc kệ người kia là ai, ai ra, tuyệt đối không lưu. Hoàng đế ử một tiếng, hắn nhưng thật ra không lo lắng là người no việc làm, rốt cuộc, hắn đã từng ám chỉ quá. Hắn, nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, nhưng là người nó lại là phất tay áo bỏ đi. Nhi tử biết, Thái hậu gật gật đầu, biểu tình tùng xuống dưới, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Hôm nay nhật tử cũng đã chập, một buổi trưa sự lại nhiều liền trì hoãn, sáng mai ai ra liền nhiều ban thưởng vài thứ đi xuống, kia nha đầu a, thực sự là cứu ai ra nha. Thái hậu hiện tại đối tiêu tuyết mạch quả thực là ai đến không được, nghĩ nghĩ, ngày mai ngươi hạ thánh chỉ thời. Điểm Cũng nhớ rõ nhiều chút ban thưởng, kia hải tử, trên người thương nhưng không nhẹ, có ai ra đi rồi kia giai đoạn A, ai ra liền nhìn kia cánh tay thượng máu tươi chảy ròng. Trương 137, mẫu tử đêm lời nói hoàng đế cũng không nghĩ tới tiêu tuyết mạch cư nhiên là như vậy một cái dũng cảm có tâm người, đảo cũng khó được lộ ra tán thưởng ánh mắt. Không thể tưởng được tiêu tử chung cái kia đầu cơ giả, nhưng thật ra có cái như vậy thật thành nữ nhi. Đứa nhỏ này tự mẹ đẻ. Qua đời sau, tiêu tử chung liền đỡ di nương vì chính thê tìm cái mà sống mẫu cầu phúc lấy cớ đem người tống cổ trở về nhà miếu hừ hoàng đế nghe xong cũng là lắc đầu người vợ tào khang a đúng rồi có chuyện hôm nay ở đại điện ai ra chưa nói là đáp ứng rồi người nọ nếu ngươi ta mẫu tử liền cũng không có gì không thể nói hôm nay chúng ta lọt vào đuổi giết tiêu tuyết mạch một thân là thương cư nhiên đi trước mãn đình phương cầu cứu hơn nữa nàng thế nhưng vẫn là đang y từng tuyết bằng hữu cái gì lời này vừa ra Hoàng đế kinh ngạc quả thực là ngoài ý muốn, nha đầu này, cư nhiên có thể cùng đang y từng tuyết người này xưng bằng hữu. Thái hậu gật gật đầu, nguyên bản ai ra liền tò mò, ngươi nói lấy lão cửu thân phật, cái gì thế ra hắn cưới không dậy nổi, như thế nào liền coi trọng cái gia thế như vậy giống nhau, lại còn có bị gửi nuôi ở nhà miếu nữ tử, hiện giờ xem ra chỉ sợ là cùng này đang y từng tuyết có chút liên quan. Hoàng đế nghe xong Thái hậu nói rồi lại nghi hoặc. Nếu này tiêu tuyết mạch là ở nhà miêu lớn lên, thì tính sao tập đến võ công, nhận thức như vậy bất phàm người. Kia từ đường ly đô thành đảo cũng không muốn, có lẽ là ngoài ý muốn nhận thức. Hướng hồ này tiêu tuyết mạch võ công lợi hại, ai ra xem nàng cách nói năng cử chỉ, cũng hoàn toàn là cái có khí độ người. Có lẽ, hai người đều từng đến quá người nào chỉ điểm, có sâu xa. Thái hậu suy đoán một phen, lại cũng không có gì chứng cứ, hoàng đế lại là cười. Nếu là lão cửu thật sự được đăng y từng tuyết trợ giúp, chỉ sợ lão nhị cái này thái tử chi vị cũng ngồi sẽ không an ổn a Nghe được lời này thái hậu thật dài ra một hơi, nếu là như thế, lão cửu bên người có đăng y từng tuyết người này tương trợ, thêm chi lão cửu vốn di liền có chính mình thế lực, cùng thái tử, kia tất nhiên là ngươi chết ta sống, nhưng nếu là lập lão cửu, này con vợ cả còn ở, này lại không thể nào nói nổi a a ha, cũng. Không phải là, việc này xử lý lên, Thật sự là khó giải quyết Thái hậu nhấp môi Nghĩ nghĩ Con vợ cả dù sao cũng là con vợ cả Hoàng đế ngươi hẳn là lập hắn vì thái tử Nhưng nếu là lão cửu thật sự có kia bản lĩnh Có thể kéo xuống lão nhị Kia vị trí này Cũng là ông trời đứng ở hắn bên kia Lão nhị thua Cũng không đến oán Hoàng đế ử một tiếng Hai người liền không hề nói những lời này Hoàng đế quan tâm thái hậu thương thế Mẫu tử hai người nhưng thật ra nói chút nhàn Thoại Bóng đêm sớm đã tối sầm Đan y cùng Tiêu Tuyết Mạch ngồi chung một chiếc xe ngựa, tới rồi An Dương hậu phủ cửa liền ngừng lại, dọc theo đường đi hai người đều là buồn ai cũng không nói lời nào, lúc này xe ngựa ngừng, Tiêu Tuyết Mạch lại phát giác này lộ như thế nào như vậy đoàn, nhanh như vậy liền đến, ta phải đi. Đan y chỉ là ngồi ở một bên ừ một tiếng, nàng đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tuy rằng Thương còn ở, nhưng là cuối cùng là còn có thể đi đường. Tiêu! Tuyết Mạch nói với hắn chính mình phải đi, nguyên bản là tưởng hắn nói cái gì đó, ai ngờ đến hắn liền ử một tiếng, độ đô, đô miệng, dứt khoát liền chính mình xuống xe ngựa. Lúc này An Dương hậu phủ môn còn không có quan, tuy rằng vây quanh thị vệ đã triệt, nhưng là Thái Hậu đã đánh qua tiếp đón, nói là Tiêu Tuyết Mạch bị thương ở trị thương, vãn chút thời gian liền đưa nàng trở về, dựa theo Thái Hậu cách nói là Tiêu Tuyết Mạch ở Thái Hậu nơi nào, cho nên toàn bộ hậu phủ liền đều mở ra môn, liền sợ Tiêu Tuyết Mạch trở về. Tiêu tuyết mạch xuống xe ngựa liền hướng cửa đi đến, cánh tay trái vẫn là sự không thượng sức lực, phía sau lưng miệng vết thương nơi đó còn đau, nàng cắn răng đi tới cửa, lại quay đầu lại đi xem xe ngựa, liền màn xe đều giấu hảo hảo, tiêu tuyết mạch đành phải thở dài đi vào phòng đi. Kia cửa thủ vệ gã sai vật vừa thấy là tiêu tuyết mạch lập tức liền đi lên vấn an, một mặt lập tức phái người nói cho tiêu tử chung, mà hôm nay một ngày phát sinh sự tình quá nhiều, tiêu tử chung cùng Hoát hương ngưng đều ở lục thị tùng thọ đường. Bởi vì bọn họ đã thu được tin tức Tiêu tuyết mạch nghĩ cách cứu viện Thái Hậu có công Phong làm công chúa Đây là cái dạng gì vinh quang Toàn bộ tiêu ra đều sôi trào Duy độc không ai quan tâm tiêu tuyết mạch trọng thương hoắc hương ngưng cắn một ngụm nha Hiện tại nàng muốn giết chết tiêu tuyết mạch càng khó Hảo Tuyết đường ruộng này làm tốt lắm Cứu Thái Hậu được đến Công chúa sắc phong triều đại cho tới nay mới thôi Còn không có họ khác người được đến này thù vinh Lục thị thập phần kích động Này tiêu tuyết mạch làm như vậy có mặt sự, về sau chính là tiêu ra, cũng đi theo mặt dài, tiêu tử trung trên mặt cũng là mặt mày hồng hào thật là đắc ý, không tồi, vẫn là tuyết đường ruộng hảo A, mà nay bên ngoài, ai không xem trọng ta tiêu ra liếc mắt một cái, hừ, hoặc hương ngưng trong lòng oán hận khó bình, tiêu tuyết mạch mà nay là xuôi. Gió xuôi nước, chính là nàng nữ nhi đâu, lại bị làm hại như vậy thảm, chính là hiện tại. Ai đều biết tuyết đường ruộng sẽ võ công, này nữ hài tử biết võ công, này hoắc hương ngưng vẻ mặt khó xử, nữ tử nhã nhận lịch sự, sẽ võ công này trung quy không tốt, động thủ thời điểm khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc, này thật sự không phải tiểu thư khuê các điển phạm A. Hừ, câm miệng, lục thị trước hết mở miệng, tuyết đường ruộng đây là cứu thái hậu, huống chi tuyên vương điện hạ. Muốn cưới tuyết đường ruộng, ngươi lo lắng quá nhiều, ngươi có này đó tâm tư. Vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào quản giáo chính mình nữ nhi đi. hoát hương ngưng trong lòng căng thẳng. Lúc này mới phát giác chính mình không nên ở ngay lúc này tìm suối quẩy. Quay đầu đi nhu nhược đáng thương nhìn tiêu tử chung. Chỉ thấy tiêu tử chung cũng là cao mày. Lão ra, lão ra, tiểu thư đã trở lại. Tam tiểu thư đã trở lại. Cửa một cái nha hoàn chạy tới. Cửa gã sai vặt tới báo. Nói là tam tiểu thư đã trở lại. Chỉ là bộ dáng nhìn thực suy yếu. Sắc mặt cũng tái nhợt thực lúc này liền trực tiếp trở về cẩm tú lâu tiêu tử trung nghe được đầy mặt cười lục thị ở một bên vội vàng đứng lên tuyết đường ruộng bị thương đương nhiên muốn nghỉ ngơi tốt đừng mệt chúng ta đi trước nhìn xem cần phải cái gì giúp đỡ lục thị nói liền đứng dậy tiến đến tiêu tử trung vội vàng đuổi kịp hoắc hương ngưng trong mắt hận không thể ăn người dường như lại chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống bởi vì nàng chỉ có thể dựa vào tiêu gia đây là bi ai đương ngươi chỉ có thể dựa vào ai mà sống thời điểm Ngươi liền chú định xem người sắc mặt, tiêu tuyết mạch tiến đại môn liền nhìn đến hương như cùng tinh ma ma đứng ở cửa, nguyên lai like các nàng cũng là lo lắng tiêu tuyết mạch, liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, nhìn thấy nàng trở về cuối cùng là yên tâm, vội vàng đỡ. Phó tỷ tỷ cùng ôm hương trở về thời điểm đã là bị giam giữ chút thời gian, người cũng mệt. Mỏi chứ, nô tỷ liền tự chủ trương làm các nàng trước tiên ở trong viện nghỉ ngơi, nô tỷ cùng hương như lại đây chờ tiểu thư. Tiêu tuyết mạch ử một tiếng, nếu thái hậu bên kia xảy ra chuyện, như vậy tướng quốc tự tất cả mọi người sẽ bị giam giữ thẩm tra, như thế nghĩ tới, chỉ là nhanh như vậy liền thả, tiêu tuyết mạch liền có chút không minh bạch, cố tình người cũng mệt mỏi, liền không có tinh thần hỏi. Trở lại cẩm tú lâu thời điểm ôm hương cùng phó ma ma đều ở trong phòng. chương 138, trở lại cẩm tú lâu phó ma ma đã ở Ngọc Khanh Đông nào biết đâu rằng toàn bộ sự tình, còn riêng đi tranh tuyên vương phủ, đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng tuy rằng biết tiêu tuyết mạch sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng là bị như vậy trọng thương trong lòng vẫn là lo lắng phó tỷ tỷ ôn hương tiểu thư đã trở lại ở phó mama hai người nâng hạ tiêu tuyết mạch cuối cùng là vào phòng hai người liền muốn đỡ tiêu tuyết mạch ngồi xuống nàng lại vẫy vẫy tay trực tiếp liền hướng trên giường đi tinh mama thấy tiêu tuyết mạch như vậy trạng thái một đường đều là nghĩ đến là người mệt liền bốn người đỡ nàng lên giường đi hương như cho nàng cởi giày bỏ đi áo choàng đắp lên chăn. "Tiểu thư, cần phải uống điểm tổ yến ấm áp già dày ngủ tiếp." Phó mama nhỏ giọng hỏi, Tiêu Tuyết Mạch thật là đói bụng, liền gật gật đầu, Phó mama đang muốn đi đoan, tinh mama lại ngăn cản. "Phó tỷ tỷ, ngươi ngày này mệt, ngươi nghỉ một lát, ta đi." Nói. Xong tinh mama đi phòng bếp đoan tổ yến, Tiêu Tuyết Mạch nhìn Phó mama cùng ôm hương sắc mặt liền biết hai người phòng trừng hôm nay cũng đủ lăn lộn, liền mở miệng, "Các ngươi đều ngồi đi." Liền trong phòng người Các ngươi cũng biết ta không quy củ nhiều như vậy. Tiêu tuyết mạch đã mở miệng. Ba người mới trên giường trước trên sạp ngồi xuống. Vừa lúc lúc này tinh ma ma bưng tổ yên tới. Tiêu tuyết mạch liền ngồi ở trên giường uống lên lên. Phó ma ma, hôm nay sự, rốt cuộc. Thế nào, ta như thế nào nghe nói. Tuyên vương bị bắt lại. Tiêu tuyết mạch thật là hoài nghi. Nàng trở về phát hiện hậu phủ không có việc gì. Phải biết rằng, nếu là bởi vì kia khối lệnh bài cấp ngọc ánh lâu chọc phiền toái. Chỉ sợ chính mình một hồi tới Cửa chờ chính là một đám người đem chính mình đuổi đi, miễn cho cấp hầu phủ chọc phiền toái. Phó ma ma trên mặt mang theo ý cười, một phòng người đều cười, xem Tiêu Tuyết Mạch thật là kỳ quái. "Tiểu thư, về sau a, chúng ta muốn sửa miệng xưng hô ngươi." Phó ma ma có chút bơn cợt mở miệng, Tiêu Tuyết Mạch tò mò, "A ha, sửa miệng xưng hô? Cái gì xưng hô? Vương phi, ta còn không có gả đâu." "Là công chúa a?" Hoàng thượng hôm nay đã ở Kim Loan Điện khai Kim Khẩu, muốn sắc phong tiểu thư vì công chúa, thêm ban đoan hiếu hai chữ, cho nên tiểu thư hiện tại toàn xưng là kính cẩn nghe theo đoan hiếu công chúa, đây chính là lớn lao vinh dự a. Ôm hương đem này tin tức nói cho nàng, tiêu tuyết mạch khỏe, miệng chừu chừu, công chúa, chính mình không phải mới phong quận quân sao, thật sự, đương nhiên là thật sự, hôm nay hoàng thượng làm trò văn võ đại thần khai Kim Khẩu nói, hả có thể có giả. Chỉ là tiểu thư hôm nay trọng thương trong người, không ở Kim Loan Điện, này thánh chỉ A, ngày mai liền xuống dưới. Tính ma ma cao hứng nói cho tiêu tuyết mạch, tiêu tuyết mạch trong tay bưng tổ yến tức khắc liền không có hứng thú ăn. Vì cái gì nha? Vì cái gì muốn ra phong ta? Tiêu! Tuyết mạch vẻ mặt mê mang, bốn người lúc này mới phản ứng lại đây việc này chẳng lẽ tiêu tuyết mạch không biết. Tiểu thư hôm nay chính là cứu thái hậu, cong thái hậu từ tướng quốc tự trở lại trong thành, trên đường còn giết đuổi giết thái hậu tặc tử Này chẳng lẽ không phải công lớn một kiện. Phó Ma Ma mở miệng kể ra, Tiêu Tuyết Mạch lúc này mới phản ứng lại đây, nhớ tới cái kia lão bà bà, Thái Hậu, lúc này Tiêu Tuyết Mạch cuối cùng là phản ứng lại đây, nguyên lai tướng. Quốc tự bị bắt lấy căn bản không phải Thái Hậu, thật sự Thái Hậu đã sớm từ cửa sau đào tẩu, trên đường nhìn đến bị rắn độc cắn chết Thái giám, còn có cái kia ngã chết lão bà bà, bọn họ hẳn là chính là hộ tống Thái Hậu thoát đi, chỉ là đường xá thượng một cái bị rắn độc cắn chết. Một cái ngã xuống ngã chết, mà đường núi gập gành, Thái hậu cũng treo chân. Nói cách khác, nàng hôm nay kêu đến, chính là nàng một lòng muốn đối phương chán ghét chính mình người, chính là hiện tại. Đối phương không những không hề sẽ chán ghét chính mình, ngược lại còn càng thêm thích chính mình. Kia chính mình nghĩ đến đây tiêu tuyết mạch người đều choáng váng, đây là bên ngoài lại vang lên lục thị thanh âm. Tiêu tuyết mạch mắt điếc tai ngơ, nàng hiện tại toàn bộ đại não đều là ngốc, mãn đầu óc đều là đối phương là Thái hậu ý tưởng. Tuyết đường ruộng tuyết đường ruộng. Lục thị cao hứng đến nói chuyện đều là run rẩy thanh âm truyền đến, tinh ma ma đám người đành phải đứng dậy nganh đón, Lục thị cùng Tiêu tử Trung còn có Hoắc Hương Ngưng ba người, mang theo một đám hạ nhân trực tiếp vào phòng. tinh ma ma vội vàng đi đến bên ngoài là đem người ngăn lại, Lục thị thấy trong phòng không có Tiêu Tuyết Mạch, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiểu thư đâu?" "Tiểu thư bị trọng thương, lúc này đã ngủ ha." tinh ma ma đành phải nói như vậy, Tiêu Tuyết Mạch đột nhiên liền ngơ ngẩn nàng cũng là ở là tò mò. Mà lục thị thấy liên tục gật đầu, liền nói qua đi. Xem, tính mama ma cũng không hảo ngăn đón. Nhưng trên giường tiêu tuyết mạch còn ở như vậy ngồi, trong tay bưng tổ yến, cả người đều dại ra. Tiêu tử chung thấy liền rất nghi hoặc, nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng, tuyết đường ruộng. Tiêu tuyết mạch hoàn toàn nghe không được, lục thị thấy cũng chính tò mò, đi qua đi ôn nhu mở miệng. Tuyết đường ruộng, thân mình thế nào? Tiêu tuyết mạch chỉ cảm thấy ngực đau, quay đầu đi tới vừa lúc nhìn thấy lục thị, trong lúc nhất thời lại. Nghĩ tới Thái Hậu, lúc này thật là lộng vụ thành xào Phúc tranh lệch quá lớn Hơn nữa bản thân thân thể liền bị thương Tiêu tuyết mạch một búng máu trực tiếp phun ra Trong tay tổ yên chén cùng cái ở trên người chăn Lập tức liền lây dính tảng lớn vết máu Phó ma ma vừa thấy lúc trước liền kinh trứ Tiểu thư, không tốt Tiểu thư tất nhiên là thương thế quá nặng Đến lập tức thỉnh Thái Y Phó ma ma quay đầu đi nhìn về phía tiêu tử Trung Tiêu tử Trung vội vàng gật đầu Đồng ý, cuốn quyết gọi người đi Thái Y viện thỉnh người Một đám người tức khắc liền toàn bộ luống cuống tay chân, ngồi ở gian ngoài chờ, Ngọc Ánh Lâu trở lại vương phủ sau liền lập tức gọi người đi nhìn chằm chằm an dương hậu phủ, cho nên buổi tối tiêu tuyết mạch trở về thời điểm hắn cũng sẽ biết, nghĩ buổi tối liền bất quá đi, sáng mai trực tiếp qua đi, nào biết không bao lâu nhãn tuyến liền lại đây bẩm báo, nói là tiêu tuyết mạch bị thương nặng hôn mê, tình huống thập phần, nghiêm trọng, đã đi thái y viện thỉnh thái y. Ngọc Ánh Lâu tuy rằng lăn lộn một ngày nhiên ngươi không hề buồn ngủ, lúc này nghe được hồi báo trực tiếp khoác kiện áo choàng liền đi ra ngoài, thẳng đến An Dương hậu phủ. Tiểu thư, tiểu thư, tại sao lại như vậy? Ôm hương đứng ở một bên lo lắng xuông, một đám người ở nơi nào lo lắng xuông, lại cái gì cũng giúp không được vội. Phó ma ma nhìn nhìn tiêu tuyết mạch kia phún đến huyết, càng là sốt ruột, khẳng định là thương quá. Nặng, ai, này thái y như thế nào còn chưa tới à? Một đám người đang ở sốt ruột, Lúc này gian ngoài nha hoàn tới báo, nói là tuyên vương tới, tiêu tử trung vội vàng chỉnh đốn cảm xúc, đi đến gian ngoài đi nganh đón. Vương gia tuyết đường ruộng thế nào? Này không được tốt, vừa mới chật phun ra huyết, người đã hôn mê qua đi. Ngọc Ánh lâu ử một tiếng, nhìn phía sau một cái dâu dê lão giả, đây là bổn vương trong phủ Thái Y, phía trước vẫn luôn ở Thái Y viện, nhân tuổi. Lớn liền từ Thái Y viện lui ra tới, mà nay ở bổn vương trong phủ. Trong cung thái y một chút còn đuổi không đến, trước làm hắn nhìn xem đi. Tiêu tử trung vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại là sợ tiêu tuyết mạch xảy ra chuyện. huống hồ Ngọc Ánh Lâu đã nói đối phương lai lịch, hắn cũng biết có chút thái y ở tuổi tới rồi lui ra sau, thường thường đều sẽ đi vương phủ linh tinh nhập chức chương 139, khó thở công tâm, đương nhiên đương nhiên, tiểu nữ đang ở phòng trong. Thỉnh, tiêu tử trung thỉnh người đi vào, Ngọc Ánh Lâu cũng đi theo đi vào, một phòng người vội vàng lại đây hành lễ. Ngọc Ánh Lâu vẫy vẫy tay xem như miễn lễ, nguyên bản hắn một cái ngoại nam là không nên tiến nữ từ phòng ngủ, chỉ là hiện tại tình huống khẩn cấp, huống hồ nhà gái người nhà đều ở, nhất thời đảo cũng không như vậy nhiều vấn đề. Kia lão thái y cấp tiêu tuyết mạch đem mạch, lại lắc lắc đầu, Ngọc Ánh Lâu trên mặt âm trầm, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng, nếu không có tiêu tuyết mạch cứu thái hậu trở về, chỉ sợ hắn lần này là bất tử cũng muốn lột ra. Chẳng sợ kia lệnh bài là nàng không cẩn thận lưu lại, nhưng là không có cái này chứng cứ, đối phương giống nhau sẽ vu oan cho hắn. Thái y đứng dậy, phó ma ma đem lót ở tiêu tuyết mạch trên cổ tay làm Thái y bắt mạch khăn tay lấy ra, kéo qua chăn cho nàng bắt tay đắp lên. Một bên lục thị nhìn cái này đơn giản động tác, trong lòng âm thầm gật đầu, rốt cuộc là trong cung tới. Khởi bẩm, vương ra, tiểu thư bản thân liền bị trọng thương, mất máu quá nhiều, lại quá độ tiêu hao tinh lực, bản thân thân thể đã là tới rồi cực hạn chỉ là lão hủ mới vừa rồi cấp tiểu thư bắt mạch, tiểu thư này hộp máu lại cũng không là miệng vết thương khiến cho, mà là khó thở công tâm gây ra. Ngọc Ánh Lâu sắc mặt càng thêm khó coi, khó thở công tâm. Ngọc Ánh Lâu cũng đem không chuẩn việc này, là chuyện gì làm nàng như vậy tích tụ đâu? Thái y rất là khó xử, lắc lắc đầu, "Lão hủ. trước cấp tiểu thư khai cái phương thuốc, này vẫn là chờ tiểu thư tỉnh lại, hảo hảo khai đạo một phen, chớ nghĩ nhiều." Ngọc Ánh Lâu nghe vậy, ư một tiếng Dơ dơ lên tay liền kêu thái y đi xuống Hắn đứng ở nơi xa Nhìn nằm ở trên giường tiêu tuyết mạch Sắc mặt tái nhợt vô cùng Nhìn không tới một tia huyết sắc Cái chăn thượng bị huyết nhiễm Cùng nàng tái nhợt sắc mặt đối lập thật phần trói mắt Không cần ở chủ tử trước mặt nói bậy không nên nói Tiểu thư nhà ngươi Nguyên bản liền có quận quân phong hào Mà nay càng là đến thái hậu chịu mến cho rằng cháu gái Hoàng thượng đã khai kim khẩu sách vì công chúa Chỉ chờ ngày mai thánh chỉ xuống dưới Hảo hảo làm tốt chính mình bùn phận sự, nếu là lại thích khua môi múa mép, kia đầu lưới cũng liền không cần để lại. Ngọc Ánh lâu là bị tiêu tuyết mạch bộ dáng này cấp kích thích tới rồi, nói chuyện tức khắc liền trọng, một phòng hà nhân tức khắc liền sợ tới mức trực tiếp quỳ dạp xuống đất, đối. Phương chính là vương gia, hoàng đế nhi tử, các nàng như thế nào có thể không sợ, liên tục nói chính mình không dám nói nhiều. Phó ma ma cũng cao mày, này tiêu tuyết mạch trở về, nàng vẫn luôn ở bên cạnh thủ cũng không có nói cái gì không nên lời nói a. Tiêu Tử Trung nhìn thấy Ngọc Ánh Lâu phát hỏa, vội vàng đi lên hòa giải. Vương gia giáo huấn chính là vi thần nhất định hảo hảo quản giáo người nhà. Ngọc Ánh Lâu ử một tiếng, quay đầu đi nhìn phó mama, sắc mặt nhưng thật ra có ấm lại. A ha, mama, này đó hạ nhân nếu là hầu hạ công chúa người, tất nhiên muốn càng thêm nghiêm khắc, mama là trong cung gia tới, những người này liền giao cho mama dạy dỗ đi, không hợp cách liền đuổi rồi rốt cuộc các nàng hậu hạ không phải giống nhau công hầu tiểu thư ngọc ánh lâu nói một ngữ hai ý nghĩa đã là nói cho bọn hà nhân về sau phải hảo hảo hậu hạ tiêu tuyết mạch cũng là gõ người của tiêu gia tiêu tuyết mạch mà nay không hề là đã từng cái kia không có dựa vào tiểu nữ hài mà là công chúa chậm chế không được càng thêm phải đối nàng cung kính tiêu tử trung ba người như thế nào nghe không hiểu ngọc ánh lâu lời này vội vàng phụ hoa nói là rốt cuộc tiêu tử trung mẫu tử đều là ích lợi cực đoan giả Nếu tiêu tuyết mạch trở thành công chúa, lại là thái hậu ân nhân cứu mạng, kia có thể vì tiêu gia mang đến ích lợi, căn bản chính là khó có thể hạn lượng. Vương gia xin yên tâm, lão thân tất nhiên sẽ nghiêm thêm quản giáo. Điện hạ mà nay đã sắc phong, tự nhiên là muốn nghiêm khắc, phó ma ma là trong cung gia tới, vừa lúc thỉnh phó ma ma giúp cùng dạy dỗ. Ngọc Ánh lâu thấy lục thị đứng ra nói chuyện, liền cũng liền không hề nhiều lời. Vừa lúc lúc này thái y viện thái y vào được mười mấy, vừa tiến đến liền nhìn thấy Ngọc Ánh Lâu, vội vàng hành lễ, Ngọc Ánh Lâu vẫy vẫy tay, chỉ là kêu chạy nhanh xem tiêu tuyết mạch. Một đám thái y đối tiêu tuyết mạch một phen chẩn trị sau đến ra kết luận cùng phía. Trước tương đồng, cũng là khó thở công tâm, nghe đến đó một phòng người càng thêm tích tụ. Ngọc Ánh Lâu thở dài, nếu là khí cực kia cũng chỉ có thể đám người tỉnh lại tái hảo hảo khuyên giải an ủi, lập tức thái y liền khai chút dược. Ngọc Ánh Lâu nhìn tiêu tuyết mạch bộ dáng rất là khó chịu, thở dài, chỉ là kêu phó ma ma hảo hảo chiếu cố nàng, rốt cuộc đêm đã khuya, hắn không nên ở lâu. Tiến đi Ngọc Ánh Lâu, tiêu tuyết mạch còn không có tỉnh lại, hoác hương ngưng đứng ở một. Bên là nhẫn đau lòng, nghĩ đến chính mình nữ nhi bị đạp hư bị hại gặp những cái đó tội, nàng là hận không thể hiện tại liền xông lên đi sống sờ sờ cắn chết tiêu tuyết mạch. Nương, hầu ra, tuyết đường ruộng hiện tại bị thương nặng. Thái y lại nói muốn tính dưỡng, chúng ta vẫn là đi về trước đi, miệng cho quấy giày tuyết đường ruộng nghỉ ngơi. Hoác hương ngưng hiền lương thục đức mở miệng, lục thị nhìn mắt nằm ở trên giường tiêu tuyết mạch như cũ tái nhợt sắc mặt, đành phải. Gật gật đầu, lại phân phó tính ma ma đám người phải hảo hảo trông nom, thiếu cái gì chỉ lo đi lấy, hảo một phen công đạo sau lúc này mới rời đi. Dọc theo đường đi tiêu tử chung cùng lục thị thương lượng lời nói, hoác hương ngưng ở một bên đi theo. Nghe lại là tâm tàn nhẫn, chính mình theo tiêu tử chung nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn là không có nửa phần tình cảm. Tuyết đường ruộng việc này làm tốt lắm, hiện tại được công chúa phong hào, vẫn là thái hậu nhận được cháu gái. Đây chính là thiên ân A, này ở trong mắt người ngoài cũng có thể nhìn ra ta tiêu ra nề nếp gia đình, này về sau mặt khác tiểu thư xuất giá, kia ánh mắt, liền có thể phóng cao. Tiêu tử chung không khí vui mừng mở miệng, lục thị cũng là đầy mặt không khí vui mừng đáp ứng, đích xác, này cứu thái hậu. Đây là như thế nào đại trung, phong hảo ban tự trung càng là có hiếu tự, đây chính là mặt giải sự. Mẫu tử hai người dọc theo đường đi nói liền tới rồi tùng thọ đường, hoát hương. Ngưng trong tay gắt gao túm khăn tay, luôn mãi thu liêm thần sắc, lúc này mới cười mở miệng. Tuyết đường ruộng mà nay, thật có thể nói là là chuyện tốt, nguyên bản còn nói muốn ăn mừng sắc phong quận quân. Tức phụ còn nghĩ tên này đơn viết như thế nào đâu, cái này hảo, trực tiếp là công chúa, lần này, chỉ sợ chính là hoàng tử. Cũng tất cả đều đến tới, bằng không thái hậu chỗ nào, đã có thể khó coi. Lục thị gật gật đầu, như thế thật sự, tiêu tuyết mạch là bởi vì cứu thái hậu. Mới nhân có công phong làm công chúa, tùng ung lấy hiếu trị quốc, các hoàng tử tất nhiên là không thể thiếu. Chỉ sợ yến hội ngày đó, toàn bộ đô thành hoàng tử thế tử đều sẽ tới. Theo ta thấy, này trận trượng, cũng sẽ không so hoàng hậu bách hoa yến kém. Tiêu tử trung đắc ý rào rạt mở miệng, hoắc hương ngưng nhìn chuẩn cơ hội, mặt lộ vẻ khó xử. Nương, hậu ra, ý tức phụ xem, này tuyết đường ruộng cùng tuyên vương hôn sự, sợ là muốn kéo một kéo. Lục thị không rõ lời này ý. Tứ, nhưng là tiêu tử trung lược một trầm tư liền minh bạch, vỗ đùi. Không tồi, ngươi xem ta này đầu óc. Nương, tuyết đường ruộng mà nay có công chúa cái này phong hào, liền muốn thường xuyên xuất nhập thế gia thậm chí hoàng gia đại yến, trong nhà nữ nhi nhiều, đúng là yêu cầu nàng mang theo thời điểm. Có như vậy một cái tỷ tỷ ở phía trên, bọn muội muội giá trị con người tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chương 140, tiêu ra người tâm tư, nhưng nếu là gả qua đi, về sau ra. Cửa, liền chỉ có thể đại biểu tuyên vương phủ, cùng chúng ta tiêu ra ít lợi đó là đại suy giảm, huống chi hoàng thượng bên kia tình huống còn không có chuẩn đâu. Tiêu Tử Trung cuối cùng một câu ánh mắt mạc danh tối sầm xuống dưới. Lục Thị đọc đã hiểu Tiêu Tử Trung trong ánh mắt ý tứ. Ngọc Ánh lâu là ba cái có khả năng nhất trở thành hoàng đế người, cho nên Tiêu Tuyết Mạch này trương vương bài muốn lưu trữ hoàng thượng mà nay tuổi cũng lớn, ai cũng không biết khi nào liền đi rồi. Hoắc Hương ngưng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không nghe được, nhưng nàng lại nghe Minh Bạch Tiêu Tử Trung ý tứ trong lời nói, hắn đã không thỏa mãn một cái tuyên vương phi, cũng không hề chỉ thỏa mãn với một cái tuyên vương, hắn đã đem tâm tư đánh tới hoàng hậu cái kia vị trí thượng. Nghĩ đến đây. Hoác hương ngưng tâm tư đột nhiên vừa động, liền cũng không hề trang. Nương, hậu gia, vị kia sự, không nói sinh tử thiên định, còn như vậy nhiều thái y ở, nhất thời. Khó nói, nhưng nữ tử tuổi cũng liền như vậy mấy năm, kéo qua, cũng liền nói khó nghe. Chúng ta hậu phủ sinh đẹp ưu tú tiểu thư thật nhiều cái, không bằng này tổng không thể đem trứng gà, đều đặt ở một cái trong rổ đi. Hoác hương ngưng tận lực đem nói huyển chuyển chút. Lục thị nghe xong lại là mắt mạo tinh quang Không được gật đầu Nhìn về phía tiêu tử trung Nàng lời này nói nhưng thật ra cũng đúng Người được chọn mà nay xem ra Cũng chỉ có kia ba vị Nhưng nếu là tương Lai tuyên vương bại đâu Chẳng lẽ muốn ta hậu phủ làm trôn cùng không thành Nếu như vậy Kia ba vị bên người Đều phải có chúng ta người A ha tiêu tử trung gật đầu Tán thành lục thị làm điểm hoắc hương ngưng trong lòng cười lạnh Nàng có hai cái nữ nhi Lại là mẹ cả Kia ba người bên người nàng nhất định muốn an bài chính mình người đi ban đêm thâm trầm phó mama ma bốn người vẫn là không ngủ tinh mama nhìn phó mama ma kia biểu tình biết nàng mệt lợi hại phó tỷ tỷ ngươi cùng ôm hương đi ngủ đi tiểu thư nơi này ta cùng hương nhớ nhìn yên tâm sẽ không có việc gì các ngươi như vậy ngao cũng không phải sự a hương nhớ nghe xong cũng đi lên phụ hòa đúng vậy chúng ta đều ở chỗ này cũng vô dụng a nếu là đều mệt muốn chết rồi ngày mai tiểu thư tỉnh Ai tơi hậu hạ, lời này đảo cũng nói được chính xác, phó ma ma cùng ôm hương cũng thật là mệt muốn chết rồi, liền cũng không nói nhiều, nói là có việc đánh thức là được, bên này đi chính. Mình phòng ngủ ha. gió đêm thế hẳn, một đạo màu đỏ rực thân ảnh phi thân nhảy vào, nhẹ nhàng như con bướm bay múa, dừng ở tiêu tuyết mạch ngoài cửa sổ. Cửa sổ khai một cái phùng, miễn cho trong phòng quá buồn, đang y nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, thấy tính ma ma cùng hương như đang ngồi ở cái bàn biên thủ. Thuật tay ở bên người thực vật thượng tháo xuống hai mảnh lá cây, lá cây phi rừng ở tính ma ma hai người trên người, hai người lập tức vây được bỏ đến trên bàn, đã ngủ. Đang y lúc này mới phiên cửa sổ tiến vào, thấy tiêu tuyết mạch tái nhợt sắc mặt tức khắc trong mắt chính là nghi hoặc, nàng rời đi mãn đỉnh phương thời điểm tựa hồ cũng chưa kém như vậy sắc mặt a Ui, tiêu tuyết mạch, đang y nhẹ giọng kêu nàng, nhưng mà lại không ai trả lời hắn, hắn khe nhíu mày, tự trong lòng ngược lấy ra bình xứ. Từ bên trong lấy ra đan dược cho nàng ăn xong, lại hợp với kêu nàng vài thanh, lại vẫn là không động tính, đan y đành phải thở dài, đi đến một bên cái bàn. Biên, nhìn mắt hai cái ngủ qua khứ hạ nhân, lo chính mình cấp chính mình đổ nước uống lên khởi. Nhàn dỗi cũng nhàm chán, liền đứng dậy đánh giá khởi nàng nhà ở, bên trong bài trí tương đối đơn giản, nhìn qua có chút không, nhưng mà hợp với trong phòng xem như thư phòng, đan y tò mò nàng sẽ nhìn cái gì thư. Nhưng mà đương hắn cầm lấy những cái đó thư thời điểm nhìn không được liền cười, toàn bộ đều là tạp thư. Nào có nữ hài tử xem này đó thư, đang ý có chút bất đắc di oán. Giật, tùy tay mở ra vài tờ nhìn nhìn, liền cũng nhất không nổi cái gì hứng thú, đem thư thả trở về, nhìn hà những cái đó bài trí. Bình hoa ngọc khí gì đó cũng không có gì nhiều quý trọng, hắn nhìn không được lắc lắc đầu, như thế nào như vậy không chú ý thân phận đâu. a tiêu tuyết mạch dường như có chút thanh tỉnh. Đang y lập tức chạy qua đi, đứng ở mép giường. Tiêu Tuyết Mạch, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nến mờ nhạt, nhưng lại vẫn là có chút chói mắt, nàng vài lần nhắm. Mắt lại, lúc này mới tính thích ứng nhà ở ánh sáng, vừa lúc nhìn đến đứng ở trước mặt Đang y, một trương nhăn mặt tức khắc liền nở nụ cười. Là ngươi a Đang y. Hư, Đang y hướng nàng làm cái nhỏ giọng tư thế, ta trộm tới, phóng đổ ngươi hai cái hạ nhân, nhỏ giọng chút. Tiêu Tuyết Mạch cười gật đầu, ngồi dậy chỉ vào một bên cái bàn bên ghế, ngươi ngồi nha, đừng đứng. Đang Ý quay đầu đi nhìn mắt ghế, vẫn là đi qua, dọn một cái lại đây đặt ở mép giường. Ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi giống như so rời đi mãn đỉnh phương thời điểm tình huống còn kém. Nghe thấy cái này Tiêu Tuyết mạch lại nghĩ tới phó mama các nàng cho nàng lời nói, tức khắc liền lại khổ một khuôn mặt, Đang y trong lòng liền có chút nắm, rất là không thoải mái. Ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi, ta hôm nào lại đến xem ngươi?" Tiêu Tuyết Mạch lắc lắc đầu, kia ủy khuất bộ dáng tựa như muốn khóc dường như, Đan Y có chút chân tay luống cuống. "Ta, hắn không biết như thế nào Hồng Nữ hài tử, nhất thời có chút nghẹn lời." "Đan Y, ta ta." Tiêu Tuyết Mạch hợp với hai chữ, tức khắc liền khóc ra tới. "Ngươi, Đan Y thấy nàng luống cuống tức khắc liền có chút luống cuống, ngươi chính là miệng vết thương đau." Tiêu Tuyết Mạch lắc lắc đầu, lại như cũ là khóc. Một đôi đẹp đơn phượng nhãn tất cả đều là nhiệt lệ Bên trong che kín ủy khuất Một trương tái nhợt mặt Treo đầy nước mắt Ngươi đang ý khai mở Miệng lại là không biết muốn nói như thế nào Mà tiêu tuyết mạch cũng không biết chính mình muốn nói như thế nào Càng nghĩ càng thương tâm Nàng đã kiên cường lâu lắm Hiện tại thân thể cực đoan tiêu hao quá mức Khiến cho nàng cả người đều cảm thấy mệt Mệt nàng tưởng liền như vậy một ngủ không tỉnh Ngươi đừng khóc Đang y đứng lên lại đây ngồi ở nàng mép giường Từ trong lòng ngực lấy ra tay khăn đi cho nàng mạt sạch sẽ nước mắt, chính là kia một đôi sáng ngời đôi mắt. Tựa như một uông thanh tuyền nước mắt căn bản ngăn không được. Đừng khóc, nói cho ta làm sao vậy, đừng khóc. Đan y chỉ có thể an ủi nàng, tiêu tuyết mạch nâng đầu, nhìn một trương lạnh băng mặt nạ, không có một tia biểu tình, chỉ có một đôi mắt, lại tràn đầy chính là quan tâm. Đan y, tiêu tuyết mạch đột nhiên hô tên của hắn. Ngươi là miệng vết thương đau sao? Hắn thanh âm mạc danh ôn nhu xuống dưới Mang theo quan tâm Không phải, không đau Nàng thanh âm mang Theo nghẹn ngào, khóc như vậy tuyệt vọng Đang ý qua hồi lâu Mới chậm rãi đem cầm khăn tay đôi tay buông Nói cho ta, làm sao vậy Ta, tiêu tuyết mạch nghẹn ngào mở miệng Nghĩ đến muốn nói nói Lại là khóc càng thương tâm Phía trước, Thái hậu đã từng cấp tuyên vương Chỉ rất nhiều thế gia đại tộc nữ nhi Chính là hắn một cái cũng chưa muốn Thẳng đến không lâu trước đây hắn thừa dịp Thái hậu không ở hướng hoàng thượng cầu chỉ tứ hôn Mấy ngày hôm trước, hắn mang theo, ta tiến cung, nguyên lai là tưởng ở Thái Hậu hồi cung trước cùng ta đem hôn lễ làm, hắn nói, Thái Hậu có lẽ không thích ta, bởi vì ta xuất thân quá thấp. chương 141, tiêu tuyết mạch ủy khuất tiêu tuyết mạch khóc thương tâm, lời nói cũng tất cả đều là giọng mũi, nghe được đan y mạc danh đau lòng. Không có việc gì, tuyên vương dù sao cũng là tôn bối, Thái Hậu liền tính không thích ngươi, chỉ cần các ngươi đuổi ở nàng trở về trước làm hôn lễ liền hảo, nàng cũng không có biện. Pháp không nhận, Thái hậu hàng năm lễ Phật căn bản mặc kệ sự, phía trước công chúa xuất giá, nàng cũng không có tham gia, Huống hồ tuyên vương sẽ che chở ngươi, Thái hậu cũng nhiều lắm là cho ngươi điểm sắc mặt xem, không đau không ngứa mà thôi. Đang y nói lời này cảm thấy có chút tâm tắc, không phải, không phải, tiêu tuyết mạch mở miệng cự tuyệt, ta không nghĩ gả cho tuyên vương, chính là hắn thật sự giúp ta thật nhiều, hắn hiện tại đang ở cái này thời điểm, nếu ta ở ngay... Lúc này rời đi hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng ta là cái bạc tình người, vì trốn tránh không thể biết nguy hiểm mới giải trừ hôn ước. Ta không nghĩ hắn như vậy xem ta, hắn thật sự giúp ta thật nhiều, thật sự, ngươi biết không? Tiêu tuyết mạch ngẩn đầu, lại chỉ nhìn đến đan y tinh xảo bạch ngọc mặt nạ. Ta biết, hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, nhìn lẫn nhau đôi mắt. Ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn không thích ta, cho nên, ta cùng hắn căn bản, không có cảm tình. Ta không nghĩ gả cho hắn, cho nên, cho nên ta mới đi tướng quốc tự đi tìm Thái Hậu, ta tưởng gặp được Thái Hậu, làm nàng chán ghét ta, như vậy, ta liền có thể không gả cho. Nhìn tiêu tuyết mạch nghẹn ngào mở miệng, đang ý tức khắc cái gì đều minh bạch. Kết quả không nghĩ tới ngươi lại ngoài ý muốn cứu Thái Hậu, ngược lại khiến cho Thái Hậu càng thêm thích ngươi, cho nên ngươi hiện tại là lộng vụ thành sảo, ngươi khí bất quá mới tích tụ công tâm. Ta, tiêu tuyết mạch há miệng thở dốc, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đang y thở dài. Ngươi thật sự không nghĩ gả cho hắn. Tiêu tuyết mạch gật đầu. Đúng vậy, ta hỏi qua hắn. Chính hắn cũng nói không thích ta. Đang y ánh mắt trở nên thực ảm đạm. Đoán không ra suy nghĩ cái gì. Đang y, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta hảo bạc tình. Hắn như vậy giúp ta. Ta lại nghĩ cùng hắn giải trừ hôn ước. Không biết, nam nữ chi gian sự. Có đôi khi rất khó nói. Bất quá chính ngươi. Nghĩ kỹ, có thể gả cho tuyên vương người rất nhiều. Đặc biệt, vẫn là chính thất, hơn nữa Tuyên Vương đối với ngươi cũng thực hảo, ngươi gả cho hắn, tất nhiên sẽ sống rất tốt. Đang y chỉ có thể nói chính mình quan điểm, lại không thể đi tả hữu nàng. Ta biết, ta biết ta gả cho hắn sau ta gặp qua đến hảo, hắn cũng nói qua, ta sẽ là vĩnh viễn chính thê, con của chúng ta chính là con vợ cả, kể thừa hắn hết thảy, hắn cũng sẽ vĩnh viễn kính ta, chính là Đang y, ngươi hiểu chưa? Ta cùng hắn là không có cảm tình. Tiêu Tuyết mạch nháy mắt Đang y cảm thấy lời này nghe bi thương, cả người cảm xúc đều có chút hạ xuống. Vậy ngươi muốn gả cho ai đâu? Ta không biết ta phải gả cho ai, ta chỉ là tưởng ta phải gả cho tình yêu. Tình yêu? Đang y nhắm nuốt cái này tự, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên liền cười. Tình yêu có thể cho ngươi cái gì đâu? Ngươi cũng không có nghĩ tới ngươi gả cho Tuyên Vương sau ngươi có thể được đến cái gì. Tuyên Vương phi xưng. Hồ, thậm chí Càng cao vị trí, hơn nữa ngươi trưởng phu sẽ kính ngươi, mà ngươi gả cho tình yêu, ngươi có thể được đến cái gì? Đang y nói nói thực trào phúng, tiêu tuyết mạch đang muốn mở miệng, đang y lại giành trước mở miệng. Nữ nhân không nên suy nghĩ những cái đó có không, đó là hại chính ngươi. Tóm lại, ngươi gả cho tuyên vương, ngươi có thể tới được đến vô thượng vinh quang cùng tôn quý. Chính là hắn không thích ta, ta cũng không thích hắn. Nhưng hắn có thể cho. Ngươi tuyên vương phi vị trí. Tiêu tuyết mạch thở dài, nàng cảm thấy nàng cùng đang y căn bản nói không đến một khối đi, là, rất nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn, thậm chí là cho hắn làm phu nhân, ta cũng biết, hắn như vậy ưu tú, mặc kệ xuất thân địa vị, tài hoa khí chất, hắn đều là như vậy xuất sắc, chỉ là, tính, các ngươi nam nhân sẽ không hiểu nữ nhân. Tiêu tuyết mạch cúi đầu, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nàng giống như ngủ, ngủ rồi thật tốt, ngủ rồi liền cái gì, đều không cần suy nghĩ, nàng biểu tình. Lần đầu tiên thấy được huệ hoài Đang ý cảm thấy nàng như vậy biểu tình hảo trói mắt Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng Thời điểm nàng bị trọng thương từ huyền nhai rơi xuống Trong mắt có mê hoặc Nhưng là lại là cầu sinh Sau lại hắn vài lần cùng nàng tương ngộ Nàng đều là như vậy tích cực hướng về phía trước Này huệ hoài khí chất Thật sự không thích hợp nàng Có thể cho ngươi tình yêu nam nhân Thường thường cái gì đều cấp không được Ngươi, ngươi còn phải vì hắn gánh vác vô số ủy khuất Ngươi tơi mãn đình phương tìm ta. Nói là ta bằng hữu, nếu chúng ta là bằng hữu, ta liền không hy vọng ngươi có một ngày hối hận. Đan y biểu tình trở nên thực tối nghĩa, tiêu tuyết mạch không biết vì cái gì, nhưng là nàng cảm thấy, đan y hẳn là cái có rất nhiều quá khứ người. Tính, chuyện này nhất thời cũng không vội, về sau rồi nói sau, ta sẽ lại tìm cơ hội đi làm. Tiêu tuyết mạch sờ sờ nước mắt, nàng cảm thấy chính. Mình không thể gả cho một cái chính mình không yêu người, đi xong cả đời. Kỳ thật tuyên vương khá tốt ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu rồi, có lẽ ngươi liền thích hắn tính, về sau rồi nói sau tiêu tuyết mạch ngữ khí nói không nên lời mỏi mệt, đang ý nghe liền tính toán trước rời đi, rốt cuộc nàng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, nào biết tiêu tuyết mạch rồi lại mở miệng hỏi hắn lần trước kia sự kiện sau liền vẫn luôn chưa thấy được ngươi ngươi còn hảo đi, đang Y ánh mắt tránh đi nhìn nơi khác không có gì, sinh tử có mệnh ai đều sẽ chết, ta chỉ là Có chút không tiếp thu được ta sư tôn rời đi, hắn vẫn luôn đối ta giống đối thân nhi tử dường như. Tiêu tuyết mạch cái hiểu cái không gật đầu, kia cái kia nữ tử đâu, là ngươi sư tôn thê tử. Chính là ngươi không phải nói ngươi sư tôn không có thành thân sao, kia mộ bia. đang y thở dài, tiêu tuyết mạch bừng tỉnh pháp giới chính mình hỏi quá nhiều. Thực xin lỗi a ta gần nhất có điểm lo. Lắng ngươi, không có việc gì. Tiêu tuyết mạch cường tự cười cười. Đang y cảm thấy nàng có chút kỳ quái, rõ ràng nàng liền không sai, lại luôn là cảm thấy chính mình làm không tốt. Ngày đó thực xin lỗi, ta ta quá kích động. Tiêu tuyết mạch nhớ tới ngày đó hắn muốn sát chính mình, ánh mắt kia thật là dọa người. Không có việc gì, không phải không có việc gì sao, Huống chi ngươi ngày đó cũng đã cứu ta nha. Đúng rồi, những cái đó ra hỏa sau lại có hay không truy tiến vào. A, Đang y lắc đầu, không có. Bọn họ không dám lại truy liền ở bên ngoài tính toán phóng hỏa. Cái gì? Phóng hỏa thiêu sơn, lao đế ngồi xuyên. Tiêu tuyết mạch nghe nói phóng hỏa liền kích động lên, xem đan ý nhìn không được nở nụ cười. Đừng lộn xộn trên người của ngươi còn có thương tích, không có việc gì. Nơi đó có ta sư tôn bày ra kỳ môn cục, ngũ hành trận bên ngoài, lửa đốt không đứng dậy. a ha tiêu tuyết mạch nghe nói không có việc gì mới yên tâm, lại nghĩ tới phía. Trước muốn cùng Đan Y học võ công cùng với tính toán cùng hắn học kỳ môn ý niệm. Đan Y, phía trước không phải thuyết giáo ta võ công sao? Tiêu Tuyết Mạch quay đầu đi xem nàng, hắn tưởng cự tuyệt, chính là nhìn nàng một thân thương, cũng không nghĩ nàng cảm xúc dao động quá lớn. Chương 142, Đan Y thắm, ngươi đều lớn như vậy còn học võ công, học cũng không còn kịp rồi. Tiêu Tuyết Mạch bĩu môi, tuy rằng Đan Y nói thực uyển chuyển, chính là hắn ý ngoài lời vẫn là sẽ không giáo. Nàng Vậy ngươi dạy ta kỳ môn. Có thể A, ngươi đi trước đem chú dịch A tinh tượng A từ từ linh tinh cơ sở thư nhìn lại nói. Tiêu tuyết mạch lại bĩu môi nàng biết học cái này muốn xem rất nhiều cơ sở, đang ý cái này tương đương với chưa nói. Hảo, ngươi một thân là thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi, đúng rồi, ta gần nhất muốn ra tranh xa nhà, phải rời khỏi mãn đình phương một đoạn thời gian, cũng không thể tới xem ngươi. Tiêu tuyết mạch nghe được lời này có chút luyến tiếc. Nguyên lai like ngươi là tới cùng ta cáo biệt a Có chút việc muốn làm. Nga, tiêu tuyết mạch không biết như thế nào tiếp được đi. Đang y liền ngồi ở một bên. Hai người cứ như vậy ngồi xuống. Lại là ai cũng không mở miệng nữa. Ngươi mau ngủ đi. Ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Đang y nhìn nàng sắc mặt tổng cảm thấy chói mắt. Ngủ không được. Kia không được. Ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Đang y hảo hảo hống. Tiêu tuyết mạch đột nhiên cười. Hảo, ta ngủ là được. Ngươi không phải nói muốn ra xa nhà sao Hiện tại hẳn là đều đã khuya đi Ngươi mau trở về sớm một chút nghỉ ngơi a. Đang y nguyên bản là thúc giục nàng Hiện tại nhưng thật ra đảo lại Hảo Hắn biết hắn không đi Nàng là sẽ không ngủ Đứng lên Hắn đem ghế thả lại đi Nhìn mắt tiêu tuyết mạch Ta đi trở về Tiêu tuyết mạch gật gật đầu Thấy hắn một thả người liền từ cửa sổ rời đi Cái kia màu đỏ rực thân ảnh Cứ như vậy biến mất ở trước mặt Nàng nhìn không được thở dài Liền ngã xuống nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy đôi mắt sát đau, người cũng lại vây lại mệt, lại cố tình chính là ngủ không được, lăn qua lộn lại, phía sau lưng lại có thương tích, như vậy lăn lộn tới rồi nửa đêm về sáng nhân tài rốt cuộc khiêng không được, mơ mơ màng màng đã ngủ. Thẳng đến trong phòng động tính ngừng lại, chuyển đến nhẹ nhàng tiếng hít thở, ngồi ở nóc nhà thượng đan y mới đứng lên thả người rời đi. Sáng sớm hôm sau, trong cung liền người tới, hoàng đế thánh chỉ trước. Tới, lần này tuyên chỉ thái giám là yên ngựa. Hoàng đế bên người đại thái giám, tiêu tuyết mạch bị này trận trưởng đánh thức, vốn dĩ tối hôm qua liền ngủ đến vãn, này sáng sớm liền tới thánh chỉ, vẫn là cho nàng, nàng còn cần thiết đến đi. Trong lòng trước đem hoàng đế tổ tông mang cái biến, lúc này mới ở phó ma ma đám người thu thập hà chuẩn bị cho tốt ra tới, đỡ đi đến sảnh ngoài. Yên ngựa lúc này đang ở phòng khách, từ tiêu tử Trung bồi uống trà, nhìn thấy tiêu tuyết mạch. Lại đây yên ngựa vội vàng đứng dậy hành lễ, nô tải ra mắt quận quân. Tiêu tuyết mạch liên tục xua tay Công công không cần khách khí Này lao công công đi một chuyến Thật là vất vả Nàng thanh âm nghe tới hữu khí vô lực Thêm chi tối hôm qua lại vãn ngủ Nghe tới còn có chút khàn khàn Quận quân chết sát nô tài Tiêu tuyết mạch quay đầu đi nhìn bên người phó ma ma A ha, ma ma Phó ma ma lập tức minh bạch Một phen qua đi đem yên ngựa đỡ lấy Lao công công đi một Chuyến Khi nói chuyện tặng một chương ngân phiếu qua đi này xem như đi một chuyến tiền mừng, Yên Ngựa tự nhiên cũng hiểu này đạo lý, liền cũng nhận lấy, lúc này mới lấy qua thánh chỉ tuyên niệm. Lục Thị cùng Hoát Hương Ngưng đều là có cáo mệnh trong người, cho nên cũng đều tiến đến đại sảnh, đến nỗi những cái đó di nương tiểu thư tự nhiên là không thể tiến đến, Tiêu Tuyết mạch ở phó ma ma nâng quý xuống hạ, Yên Ngựa lúc này mới mở miệng. Phụng Thiên thừa vật, hoàng đế. chiếu rằng, chấm nếu kê với cổ, chi bằng tam đại chi long, dẫn dắt dạy bảo sửu quan triệu chính trăm vương chi lầm, duy khi ý nữ, thân tích huy danh, viên hiệp hưu thần, thức phu hoán hào, công thư thân tích, ân tất hậu với bổn chi, tượng phục tăng sùng, nghị mỗi ân với cùng khí, tái tịch nay điển, dùng bí thù vinh, tư ngươi an dương hậu đích trưởng nữ, kính cẩn nghe theo quận quân tiêu thị, đức hiếu đoan trang dũng cứu thái hậu, dục tú tử vi, phân huy ngân hà, thừa thâm, cung chi đến huấn, vô đái tuần hoàn, miễn nữ quan chi phương quy nghi hoài quy miễn liên tích cốt thừa đại bảo ngương thể hồng từ ruột hoàng tích loại chi nhân đặc phái ty luân chi mệnh là dùng phong ngươi vì kính cần nghe theo đoan hiếu công chúa tích chi kim sách lấy long quốc thể lấy phỉ dân di ngươi này ích màu với nhung nghi hướng đối thủ hưu, khắc thủ với lệnh nghi vinh ưng nhiều phúc nghi lệnh có tư chọn ngày bị lễ sách mệnh chủ giả thi hành khâm thay thánh chỉ niệm xong sơn hô vạn tuế Tiêu tuyết mạch chỉ là đi theo đại gia cùng nhau kêu, lại căn bản nghe không hiểu kia thánh chỉ rốt cuộc nói chút cái gì. Nô tài chúc mừng công chúa. Yên ngựa vẻ mặt không khí vui mừng chúc mừng, tiêu tuyết mạch chỉ có thể hồi phục. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở chúc mừng, bên này còn không có xong, Thái hậu phái tơi người lại tơi nữa, Phụng Thái hậu ý chỉ đại thêm ban thưởng. Trải qua một buổi sáng lăn lộn tiêu tuyết mạch mệt. Liền kém không ngất xỉu, cuối cùng là đem người đều tiễn đi. Lúc này mới đỡ trở lại chính mình cầm tú lâu chủ hạ Lục thị ba người liền đi theo vào phòng Tiêu tuyết mạch thật sự khiêng không được trở lại nhà ở liền trước ngồi xuống Lục thị ba người lại đứng Tiêu tuyết mạch có chút tò mò Liền kêu ba người ngồi xuống Lục thị mở miệng Điện hạ đã là hoàng thượng sắc phong công chúa Thần thiếp chờ không dám vượt rào Tiêu tuyết mạch bẹp bẹp miệng Này có thân phận chính Là hảo a Đều là người một nhà Không cần như vậy để ý Nơi này lại không người ngoài Tiêu tuyết mạch khách khí lục thị nhưng thật ra thực hưởng thụ, ba người lúc này mới ngồi xuống, tiêu tử trung sốc sốc vạt áo, nhìn về phía tiêu tuyết mạch. Tuyết đường ruộng, thương thế của ngươi nhưng có hảo chút, tiêu tuyết mạch nhìn nhìn trên người mình, giống như không chết được đi. Khôi phục thực hảo, nàng thật sự không nghĩ cùng tiêu tử trung đánh có lệ, bởi vì nàng thật sự rất mệt. Tuyết đường ruộng A, ngươi này lập tức cũng liền mau mười lăm. Theo đạo lý nói cũng không sai biệt lắm có thể xuất giá, hơn nữa hoàng thượng hạ chỉ, bất quá a, ngươi này trên người này thương liền tính hảo, vết sẹo cũng còn ở, cần phải hảo hảo điều dưỡng, bằng không rơi xuống vết sẹo, nhà chồng đi cũng không chiếm được phu quân ái, đối với ngươi cũng không lợi a." Tiêu Tử Trung quan tâm mở miệng, Tiêu Tuyết mạch duỗi tay sờ sờ vai trái thượng thương, lập tức liền. Minh Bạch Tiêu Tử Trung chân chính tâm tư, bọn họ là luyến tiếc nàng lập tức liền xuất ra. Rốt cuộc trong nhà còn có như vậy nhiều tỷ muội đâu. Đúng vậy, phụ thân nói chính là, chỉ là hoàng hậu nghĩ sớm chút thành hôn thôi. Nếu phụ thân nói như vậy, lần đó đầu ta liền bẩm báo hoàng hậu đó là, tiêu tử chung không nghĩ tới tiêu tuyết mạch cư nhiên như vậy vừa nói liền đáp ứng rồi, liên tục nói tốt. Tuyết đường ruộng, ngươi nha, cũng thật chính là cho chúng ta tiêu ra mặt. Dài, hiện tại bên ngoài người nhưng đều nói chúng ta tiêu ra sẽ giáo nữ nhi, dạy ra ngươi như vậy ưu tú hài tử. Lục thị kia trương mọc đầy nếp gấp mặt cùng đóa xương rồng bà hoa dường như Tiêu tuyết mạch chỉ là cười đồng ý Lại nhìn đến một bên hoác hương ngưng nãy giờ không nói gì Tiêu tuyết mạch trong lòng cười thầm Hoác hương ngưng trong lòng hẳn là thật không dễ chịu đi Thực hối hận năm đó không ở nhà miếu giết chết nguyên chủ đi Phu nhân, ngươi phía trước không? Phải nói muốn làm cái yến hội sao? Hiện tại vừa lúc, vừa lúc ta sắc phong vì công chúa Cái này xử lý lên, mới càng thêm có ý tứ Tiêu tử trung liên tục nói là, rốt cuộc hắn hiện tại xem tiêu tuyết mạch làm cái gì đều là thuận mắt. chương 143, trở thành công chúa hoác hương ngưng cười cùng chính mình thân nữ nhi sắc phong công chúa dường như. Đó là tự nhiên, cứ như vậy, không biết có bao nhiêu người, muốn hâm mộ chúng ta tiêu ra. Đúng vậy, đúng rồi, dù sao muốn làm yến. Hội, người ngoài đều phải thỉnh, huống chi nhà mình tỉ muội đâu, thất muội đi nước trong am cầu phúc, cũng thỉnh nàng trở về, đến nỗi lục muội nghĩ đến cũng hảo cũng cùng nhau thỉnh trở về đi. Tiêu Tuyết Mạch cư nhiên muốn thỉnh Tiêu Yên Hà trở về, đừng nói hoát hương ngưng, ng. chính là Lục thị cùng Tiêu Tử Trung đều ngoài ý muốn, nhưng là Tiêu Yên Hà sắc thật là xinh đẹp, cũng thật là viên quân cờ, Lục thị còn không biết Tiêu Yên Hà thất thân sự, còn nghĩ Tiêu Yên Hà có thể gả cho hoàng tử, đến nỗi Tiêu Tử Trung cũng biết Tiêu Yên Hà đã như vậy, nếu là có thể thừa dịp cơ hội này tìm cái xem đôi mắt người, này viên quân cờ giá trị chính là lâu dài a. Nghĩ đến là hảo. Tuyết đường ruộng nói rất đúng, mọi người đều là tỉ muội, hẳn là hữu ai mới là. Tiêu tử chung mở miệng, hoác hương ngưng tuy rằng không rõ tiêu tuyết mạch vì cái gì muốn như vậy, nhưng dù sao hiện tại tiêu tuyết mạch nhắc tới, nàng cũng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi. Xuống dưới, lục thị tuy rằng vẫn là không thích tiêu yên hà, nhưng là cái kia cháu gái nàng cũng thật là xem trọng, rốt cuộc, tiêu yên hà thật là xinh đẹp. Nếu sự nói xong tiêu tuyết mạch liền tưởng nghỉ ngơi, cố ý ho khan lên, Tiêu tử trung vừa thấy chính là đau lòng, vội vàng gọi người che chở, lục thị thấy thấy nhà ở người, có chút không cao hứng hướng về phía hoác hương ngưng mở miệng. Tuyết đường ruộng hiện tại cái gì thân phận, trong phòng như thế nào mới như vậy vài. Người, nơi nào hầu hạ lại đây, về sau những cái đó công chúa quận chúa gì đó tới, nhìn đến này không phóng khoáng chẳng phải là mất mặt. À hát hương ngưng không thể hiểu được lại bị mắng cho một trận, rồi lại không dám tranh luật chỉ có thể đồng ý tới, Tiêu Tử Chung nhìn thấy Hoắc Hương Ngưng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng vẫn là giúp đỡ nói chuyện. Nương, Tuyết Đường ruộng hiện tại thân thể yếu đuối, cũng kinh không được xảo, người quá nhiều ngược lại không tốt. Bất quá người này thật sự là thiếu, quay đầu lại kêu mẹ mỉn tử dẫn người lại đây, làm Tuyết Đường ruộng cứ việc tuyển. Hoắc Hương Ngưng liên tục đồng ý, lại là nói chút muốn Tiêu Tuyết Mạch hảo hảo nghỉ ngơi nói, lúc này mới rời đi. Thẳng đến người đi rồi Tiêu Tuyết Mạch mới nhẹ nhàng thở ra nằm đến trên giường đi. Phó mama bưng canh sâm lại đây, uống lên mấy khẩu, nhớ tới hôm nay ban cho đồ vật, hoàng đế thái hậu hoàng hậu ban một đông lớn, nhớ tới bên ngoài nhà ở đều. Không bỏ xuống được, liền muốn nhìn đều có cái gì, phó mama liền vội vàng đem danh mục quà tặng cầm lại đây. Tiêu Tuyết mạch mở ra nhìn nhìn, tất cả đều là những cái đó khó đọc tên, hơn nữa ban thưởng quá nhiều nàng xem đau đầu, liền đem danh mục quà tặng giao cho phó mama, "Mama, ngươi giúp ta chọn vài thứ, hậu viện toàn bộ người đều đưa chút đi." Phó ma ma tiếp nhận danh mục quả tặng liền muốn đi làm, tinh ma ma lại ai nha một tiếng, tiểu thư, những cái đó nhưng đều là thứ tốt, hoàng thượng cùng thái hậu ban thưởng xuống dưới A, đưa cho hậu viện, tinh ma ma hiển nhiên là đau lòng, hương như cười cười, ma ma, tiểu thư hiện tại chính là công chúa, có cái gì hảo hiếm lạ, hơn nữa thái hậu cũng thích tiểu thư, này về sau A, có rất nhiều thứ tốt, mà nay tiểu thư được sắc phong, lại được nhiều như vậy ban thưởng, nếu là đều chẳng phân biệt điểm đi ra ngoài khó tránh khỏi những người đó lại muốn sau lưng nhai tiểu thư lưỡi căn tinh má ma nghe xong cũng minh bạch ôn hương cười cười này về sau a muốn đổi giọng gọi công chúa tiêu tuyết mạch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu không cần đã kêu ta tiểu thư liền hảo kêu thói quen kỳ thật là nàng trột ra nàng căn bản không phải đi cứu thái hậu mà là đi muốn thái hậu chán ghét nàng tiểu thư tối hôm qua thượng ngươi hôn mê qua đi tuyên vương điện hạ tự mình mang theo thái y tới xem ngươi đâu Hương như cười nói cho tiêu tuyết mạch, tính ma ma đám người cũng. Ở bên cạnh giúp đỡ, đều nói tuyên vương đối nàng hảo để ở trong lòng gì đó, tiêu tuyết mạch nghe được đau đầu, nàng cảm thấy nhân sinh thật là hảo kỳ quái, càng không nghĩ muốn cái gì càng ngày cái gì, càng không nghĩ muốn cái gì càng là đẩy không xong, thật là nhân sinh không như ý việc 89/ phần 10A. Ta buồn ngủ quá A, ta trước ngủ, nàng là thật sự thấy buồn ngủ, tâm còn mệt. Nàng một thân thương mọi người tự nhiên chỉ đương nàng thân mình hư, liền vội vàng kêu. Nàng uống lên đồ bổ liền đi ngủ. Tiêu tuyết mạch vừa mới ngủ hạ, Ngọc Ánh Lâu liền cùng Ngọc Khanh Đông cùng nhau lại đây. Nghe được tiêu tuyết mạch ngủ hạ sau Ngọc Ánh Lâu liền kêu không cần đánh thức nàng, làm nàng nghỉ ngơi. Hắn tắc cùng Ngọc Khanh Đông ngồi ở bên ngoài chờ. Nước trong am, vẫn luôn màu xám bồ câu bay tới. Phòng trong, tiêu vân mộ cầm hoát hương ngưng phái người đưa tới thư từ mặt sau sắc càng thêm trầm trọng Ngồi ở một bên tiêu yên hà nhìn đến cái dạng Này tò mò lấy qua giấy viết thư Thấy rõ mặt trên nội dung Sau một khuôn mặt trở nên dữ tợn như ác quỷ Bỗng nhiên đem giấy viết thư chụp ở trên bàn Hoảng trên bàn chuẩn bị buổi tối điểm ngọn nến không xong Trực tiếp té ngã lăn xuống cái bàn Cái kia tiện nhân Cái kia tiện nhân Nàng tính cái thứ gì Nàng cái kia tiện nhân nương bất quá là cái hương gia thôn phụ Nàng tiêu tuyết mạch liền cùng ta một cái họ ta đều cảm thấy là sỉ nhục Nàng dựa vào cái gì liền nàng Liên. Cấp Tuyên Vương điện hạ làm thị thiếp đều không xứng, nàng dựa vào cái gì? Nàng thế nhưng bị phong làm công chúa, công chúa, kia, phúc lời còn chưa dứt, Tiêu Yên Hà một ngụm tâm đầu huyết liền phun ra, mới vừa rồi đem ngọn nến nhặt lên tới Tiêu Vân Mộ cũng bị nàng này động tác dọa tới rồi, vội vàng lấy quá khăn cho nàng đem miệng lau, một mặt đỡ người ngồi vào trên giường đi. Tỷ tỷ, ngươi đừng quá kích động. Tiêu Yên Hà trên môi vết máu còn ở, trên mặt đã là nước mắt. Liên Liên. Vì cái gì, cái kia tiện nhân, nàng dựa vào cái gì gả cho tuyên vương, nàng dựa vào cái gì được đến quận quân Phong Hào, hiện tại, lại được đến công chúa Phong Hào, nàng dựa vào cái gì, tiện nhân, vì cái gì, vì cái gì nhiều năm như vậy nương đều làm cái này tiểu tiện nhân tồn tại, vì cái gì không giết chết nàng. Tiêu Yên Hà tê tâm liệt phế hô to vì cái gì, tiêu vân mộ ám đôi mắt, nàng minh bạch Tiêu Yên Hà tâm tình, yêu nhất người bị cướp đi, cố tình nữ nhân kia. Vẫn là chính mình kẻ thù, cái loại này đâu, tựa như lăng chỉ giống nhau tra tấn người. Tỷ tỷ, không có việc gì, không có việc gì, còn không phải là công chúa sao? Nàng lại không phải thật sự công chúa, chẳng qua là cái hàng giảm mà thôi, không cái kia mệnh, yên tâm tỷ tỷ. Tiêu yên hà đau đến gần như không thể hô hấp, nàng hật, nàng đầy ngập hật. Tỷ tỷ, mẫu thân ở tin nói kêu chúng ta trở về chuẩn bị tham gia tiêu tuyết mạch sắc phong hỷ yến, chúng ta liền sấn cơ hội này trở về sau đó ngươi nhất định phải lấy ra ngươi hoàn mỹ nhất một mặt tìm một cái thích người của ngươi như vậy ngươi mới có thể gả đến hảo biết sao? tiêu yên hà nhìn tiêu vân mộ một đôi trầm trọng ánh mắt bên trong tất cả đều là lo lắng thích ta nam nhân giữ dội nhiều chính là ta ái chỉ có một tuyên vương a muội muội muội muội tiêu yên hà hoảng loạn bắt lấy tiêu vân mộ tay thất thanh khóc kêu muội muội ngươi như vậy thông minh ngươi nhất định có biện pháp đúng Hay không, ngươi nhất định có biện pháp làm ta gả cho tuyên vương đúng hay không? Ta không làm chính vương phi, ta cũng không làm phu nhân, ta làm thiếp vương phi, ta không vào hoàng gia gia phả, không, không, ta làm vương cơ, chẳng sợ ti thiếp đều được, Muội muội, tỷ tỷ cầu ngươi, cầu ngươi giúp giúp ta. chương 145, Vấn An Người Bệnh Ngọc Ánh Lâu thấy tiếp nhận dược, tuyết đường ruộng, dược cũng không thể không uống, đúng rồi, ta cho ngươi mang theo chút mứt hoa quả lại. Đây, thực ngọt ngươi uống dược liền ăn mứt hoa quả ngoan, tiêu tuyết mạch mặt càng rối rắm ngoan. như thế nào nghe tới như vậy kỳ quái, ta uống là được. tiêu tuyết mạch chịu không nổi ngọc ánh lâu hống nàng thời điểm, tổng cảm thấy hảo kỳ quái. một bên ôm hương đã đem ngọc ánh lâu mang đến mứt hoa quả cầm lại đây. tiêu tuyết mạch bưng dược bóp mũi một ngụm đi xuống, ủ ủ một chén dược đã bị nàng cấp uống xong rồi. a ha, tiểu thư mứt hoa quả. ôm hương lấy quá mứt hoa quả. Tiêu tuyết mạch ôm đồm thật nhiều ném vào trong miệng, thẳng đến kia sợi cay đắng bị vị ngọt chiếm cứ. tiêu tuyết mạch trên mặt mới lộ ra cười. Đúng rồi tuyên vương, ta lục muội cũng muốn đã trở lại. Tiêu tuyết mạch mở miệng, Ngọc Ánh Lâu nhíu mày nghi nghĩ, lúc này mới tựa nhớ tới. Ngươi nói chính là lần trước bị ngươi chỉnh cái kia. Tiêu tuyết mạch mắt trợn trắng, lần trước rõ ràng là Ngọc Ánh Lâu chính mình chỉnh nàng, như thế nào hiện tại biến thành chính mình. Chỉnh nàng, rõ ràng chính là ngươi hảo đi. Là ngươi mời ta đi hoa viên xem hoa, kia cũng là chúng ta hai cái làm, làm gì toàn đẩy cho ta. Tiêu tuyết mạch không vui mở miệng, Ngọc Ánh lâu cười lắc đầu, hảo đi, nàng phải về tới, trở về liền trở về bái, có cái gì? Đúng vậy, trở về liền trở về bái, dù sao thích ngươi vì ngươi nổi điên nữ nhân nhiều đi, lần trước không còn có cái hứa ra tiểu thư sao? Vừa nghe đến hứa thuần nếu ngồi ở một bên Ngọc Khanh đông phụt một, tiếng liền bật cười, tiêu tuyết mạch quay đầu đi nhìn hắn. Ngươi cười cái gì nha Việc này ngươi là khẳng định sẽ không biết Kia hứa tiểu thư vì có thể gả cho ánh lâu làm phu nhân Ở nhà đại náo Chính là ngươi lại mới cứu thái hậu Hiện tại nổi bật chính thịnh Hứa bác hào không nghĩ đi chạm vào Kết quả cái này hứa thuần nếu liền mỗi ngày Ở nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ Phúc tiêu tuyết mạch cũng bị lời này chọc cười Ngươi làm sao mà biết được Hứa ra là đại Tộc trong nhà hẳn là quản thực nghiêm Người ngoài sao có thể biết Ta là người ngoài sao Kỳ thật cũng không có gì, ngày đó ta cùng Ánh Lâu đi hứa ra, muốn hứa thuần nếu đừng lại nhằm vào ngươi, vừa vặn liền nghe được hạ nhân tới báo nói hứa thuần nếu muốn thắt cổ. Ngọc Ánh Lâu cũng có chút vô ngữ nhìn về phía Tiêu Tuyết Mạch cười kiêu ngạo mặt, ngươi là không thấy được hứa thái sư kia mặt, quả thực là so hắc hoa còn hắc. Tiêu Tuyết Mạch lại bắt mứt hoa quả ăn, nghĩ, nghĩ, chính là nàng như vậy nháo, ta cảm thấy có thể thành công a, huống hồ lại là phu nhân chi vị, ta cảm thấy đi Ngươi khả năng muốn nhiều phu nhân, Ngọc Ánh lâu nhớ tới ngày đó ở trong xe ngựa sự, nhìn không được thở dài, hắn này hiển nhiên là bị hố a. Ngọc Khanh Đông thật là chưa nói dối, nguyên bản loại sự tình này cũng không có gì buồn cười, chỉ là hứa ra là trăm năm thế gia, hứa thuần nếu lại là này đồng lứa đích trưởng nữ, nếu là Hoàng thượng Hà chỉ tứ hôn làm. Phu nhân cũng liền thôi, cố tình vẫn là nàng chính mình muốn chết muốn sống dán đi lên làm phu nhân, hứa bác hào gương mặt kia như thế nào sẽ đẹp. Kia Hứa Thuần nếu từ ngày ấy ở ứng Thiên phủ ngoại cùng Ngọc Ánh lâu đối thoại, Ngọc Ánh lâu đáp ứng nàng chỉ cần không phải chính vương phi chi vị, nàng nguyện ý cho nàng lưu một cái phu nhân chi vị, mà Hứa Thuần nếu nguyên bản đối Ngọc Ánh lâu liền ái thâm, cơ hồ đã tới rồi vô pháp tự kiềm chế thời khắc, chính vương phi trước mắt. Là không diễn, rốt cuộc Tiêu Tuyết mạch hiện tại đã là công chúa, vẫn là thái hậu ân nhân, nàng chỉ có thể đến phu nhân chi vị. Thuần nếu, ngươi cũng không nghĩ, ta hứa ra là cái gì thế gia? Ngươi lại là đích trưởng nữ a, ngươi như thế nào có thể tự thỉnh đi làm phu nhân, nếu là hoàng thượng Hà Chỉ, ta cũng liền nhận, hoàng mệnh làm khó, chính là hiện tại, ngươi lại là như vậy tự thiết mời đi lên, ngươi, hứa bác Hào nói liền khí thở hồn hền, đặt mông ngồi ở ghế trên, cha, ngươi đi nơi khác làm quan, chính là sợ ngươi dạy dưỡng hoàn cảnh, nhận thức người không đủ thượng lưu, cho nên mới lưu ngươi ở Đô Thành, kia tuyên vương, là, ra ra cũng thừa nhận, người nọ thật là nhân trung long phượng, Chẳng những văn võ toàn tài, hơn nữa chấn định tự nhiên, cũng sinh một bộ hảo túi ra, nhưng là thuần nếu, kia tuyên vương, cố tình là cái trời sinh tính bạc tình người. Ra ra, kia tiêu tuyết mạch liền tính là được cái công chúa phong hào lại có thể thế. Nào, hiện tại không ai, liền tính chúng ta nói thật, Thái hậu, lại còn có thể hộ nàng bao lâu, này đây ý vị, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thay đổi, ta hứa ra trăm năm thế ra. Hạ là nàng một cái một thế hệ quan gia tới nhân gia có thể so, ta gả đi tuyên vương phủ, liền tính chỉ có thể là phu nhân, đầu tiên ta có thể vào hoàng gia gia phả, tiếp theo, tới rồi nhà chồng, được đến phu quân ái tài là quan trọng, hứa thuần nếu hiển nhiên là phía trước phía sau. Cái gì đều nghĩ tới, cũng làm tuyệt, phi quân không gả, kia thì thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng này thiên hạ gian thiếu mỹ nhân, bằng tuyên vương thân phật, điều kiện. Như vậy không chiêu nữ nhân thích, ngươi tưởng dựa mỹ mạo thủ thắng, liền tính kia tiêu tuyết mạch ngươi cũng thấy, cũng là cái đại mỹ nhân, thuần nếu a lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, này ngươi cần thiết biết, cho nên nữ nhân xuất giá, cần thiết phải làm chính thất, đây mới là đối với ngươi ích lợi. Bảo đảm, ngươi hiểu chưa? Chính là ra ra, liền tính phu nhân chỉ là sườn vương phi, cũng là có thể vào hoàng gia gia phả nha. Hừ, hứa bác hào hừ lạnh một tiếng, mãn nhãn khinh thường sườn vương phi có thể vào ra phả lại có thể thế nào, còn không phải sườn vị chính là, không cũng tương đương với bình thế sao ra ra, cháu gái thiệt tình ái tuyên vương thật sự thực yêu hắn nhìn hứa thuần nếu ánh mắt, hứa bác hào cũng biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói hắn cũng hoàn toàn không sinh khí với hứa thuần nếu yêu say đắm thiếu nam thiếu nữ, luôn là nhiều si tình, hắn cũng từng niên thiếu cũng biết tâm động tốt đẹp chỉ là cảnh đời đổi rời, hắn cũng ở nhân gian mấy chục năm dốc sức làm Nhiều ít tình tình ái ái, cũng liền đã thấy ra, cuối cùng cuối cùng, bảo hộ ngươi chỉ có thể là địa vị, là ích lợi, cái gọi là tình yêu chỉ là làm ngươi ôm một cái uổng có hứa hẹn. Thuần nếu a, Tuyên Vương là thực hảo, nhưng là, ngươi không thể gả cho hắn a, Tuyên Vương là hoàng thượng nhất nhìn chúng ba cái nhi tử chi nhất, vô luận phương diện kia đều là xuất chúng, mà nay này ngôi vị hoàng đế chi tranh đã là càng ngày càng huyết tinh, lần này thái hậu bị ám sát sự kiện liền nhìn ra manh mối. Hứa thuần nếu nghe hứa bác Hào nói, kỳ thật nàng cũng không buồn, tự nhiên cũng minh bạch những việc này liên lụy đến chiều chính. Ra ra, ta tụng ung từ trước đến nay nữ tử không được tham gia vào chính sự, này Thái. Hậu, hứa bác Hào nhìn quỳ gối trước mặt cháu gái ruỗi tay đem nàng đỡ lên, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Năm đó tiên hoàng từng đem kiêu kỵ doanh hổ phù cho Thái Hậu, này kiêu kỵ doanh liền đóng quân ở trong thành, là đô thành lớn nhất quân đội. Kỳ thật làm như vậy, đơn giản cũng chính là phòng ngừa hoàng tử mưu nghịch Bất quá tiên hoàng đến chết phòng chừng cũng không nghĩ tới, năm đó hắn cấp chính mình hoàng hậu phòng ngừa hoàng tử Mưu nghịch hổ phù, sau lại sẽ trở thành thái hậu trợ giúp hoàng thượng bức vua thoái vị đòn sát thủ. Hứa Bác Hào nhớ tới năm đó sự cũng thật là cảm thán, này thái hậu thủ đoạn cũng pha là sắc bén. Chương 146, hứa ra ánh mắt, cho nên lần này đi ám sát thái hậu, tất nhiên là ba cái hoàng tử chi nhất, chính là vì được đến hổ phù. Hứa thuần nếu nghiêm túc mặt mở miệng, Hứa Bác Hào gật gật đầu nghĩ đến đúng rồi, rốt cuộc hiện trường còn để lại tuyên vương phủ lệnh bài hiển nhiên là muốn trước vạn đảo một cái, hứa bác hào nặng nề mở miệng, quay đầu đi nhìn về phía hứa thuần nếu, hoàng thượng hoàng tử nhiều như vậy, mặc kệ ai làm hoàng đế, hoàng tử đều là thân vương chính là, cho nên này ba người chỉ có thể sống một cái hoặc là đăng cơ thành đế vương hoặc là trở thành đế vương đá kê chân hứa bác hào ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, xem hứa thuần nếu trong lòng cả kinh ra ra, cho nên ngươi, là, ta không nghĩ đứng thành hàng, này đoạt đích chi chiến, ngươi. Còn nhỏ, không biết có bao nhiêu tàn nhẫn, hơn nữa chúng ta hứa ra, có thể trở thành trăm năm thế gia, càng nhiều, là tự bảo vệ mình chi đạo, hứa ra hiện tại đã là phú quý tới cực điểm, hiện tại muốn, không phải lại hướng lên trên bò, mà là bằng phẳng, lại hướng lên trên bò, hoàng thượng nên không cao hứng, hứa bác hào đột nhiên cảm khái mở miệng, Hứa thuần nếu nghe minh bạch đây là hứa bác hào cấp chính mình nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, cho nên nếu thuần nếu thật, sự gả cho tuyên vương, nếu là hắn thắng còn hảo, nếu là thua, chúng ta hứa ra, hứa bác hào gật gật đầu, chúng ta hứa ra, chỉ sợ liền phải cấp tuyên vương làm chôn cùng, hứa thuần nếu nghe đến đó, đột nhiên rơi lệ, trong lòng tuyệt vọng, nàng không phải không hiểu chuyện. Chỉ là quá yêu Ngọc Ánh Lâu, cho nên mới có chút mất lý trí. Hiện tại hứa bác hảo cái gì đều cho nàng nói rõ ràng, nàng tâm, chỉ có đau. Bên này Ngọc Ánh Lâu xem xong rồi tiêu tuyết mạch liền đi trở về. Tiêu tuyết mạch mỗi ngày sầu như thế nào cấp Ngọc Ánh Lâu nói, lại là cái gì đều nói không được. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Trước khi đi Ngọc Ánh Lâu cấp tiêu tuyết mạch từ biệt, không cần, ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Ta không có việc gì, ta hảo thật sự, đúng rồi. Ngươi ta nghe nói, ngươi thiếu chút nữa bị giết, có cha sao? Ngọc Ánh Lâu cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa liền sợ tội tự sát, bất quá còn hảo, hoàng thúc kịp thời tới cứu. Ta, kia có điều tra ra là ai sao? Phỏng trừng sau lưng người là cha không ra, này liên lụy quá lớn. Ngọc Ánh Lâu có chút không cam lòng mở miệng, tiêu tuyết mạch trong lòng minh bạch, người này liền tính điều tra ra hoàng đế cùng thái hậu cũng sẽ không công khai, rốt cuộc mưu sát thái hậu vẫn là chính mình hậu viện người, thật là vả mặt. Cho nên nói, dùng chuyện này tới tưởng vạn đảo lần này người này, liền không thể dùng thái hậu chuyện này. Cho nên, liền tính cha. Xét, cũng bất quá là chảo mấy cái kẻ chết thay, đúng không? Tiêu tuyết mạch vẫn là có chút không cam lòng hỏi, Ngọc Ánh Lâu gật gật đầu. Hảo, đều là một ý sự, thời gian còn lâu, thời gian từ từ tới. Ngọc Ánh Lâu nói chuyện thời điểm thực bằng phẳng, nhưng là tiêu tuyết mạch lại từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một mặt hung ác ánh lâu đi rồi, ngươi không phải còn muốn vào cung đi xem thái hậu sao ngọc ánh lâu ử một tiếng lúc này mới cùng ngọc khanh đông cùng nhau đi tiêu tuyết mạch nhìn đến hai người đi rồi, trên mặt cười nàng nhớ tới chính mình được đến những cái đó sung sướng thôn đồ vật, nếu mưu sát thái hậu chuyện này không sáng dọi vậy đổi sự tình đi làm, hoàng đế không nghĩ mất mặt, vậy hẳn là làm như vậy nhiều người vô tội đi tìm chết sao cho nên muốn tưởng Tiêu Tuyết Mạch cảm thấy thái hậu bị hoàng phi ám sát việc này quá lớn, hơn nữa nàng cũng không chứng cứ nháo lên, nhưng là nàng có thể dùng khác sự nháo lên, bức cho hoàng đế sát tuệ quý phi. Tuy rằng nàng cũng không biết lần này rốt cuộc là hoàng hậu vẫn là tuệ quý phi, bất quá sung sướng thôn sự là khẳng định phải có một cái kết quả. Nghĩ đến đây Tiêu Tuyết Mạch vỗ đùi, mẹ nó gần nhất sự quá nhiều, nàng đều đã quên những cái đó nữ hài, nàng còn muốn chạy nhanh thấu tiền đâu? Như vậy tưởng tượng Tiêu Tuyết Mạch lại bắt đầu trảo đầu. Không được, đêm nay cần thiết muốn xuất động đi tìm Trịnh Vương lấy tiền, nếu không nữa thì thời gian thật sự liền không đủ, ngẩn đầu nhìn mắt nhà ở, bốn người đều ở, Tiêu Tuyết Mạch liền nói chính mình muốn ngủ, gọi bọn hắn đều đi ra ngoài liền đi, chính mình tỉnh lại lại kêu các nàng, chờ bốn người đều đi ra ngoài Tiêu Tuyết Mạch một hiên chăn liền dậy, lại từ trong dương lấy ra hai bổn sổ sách, lại đi đến án thư biên chính mình động thủ mài mực chuẩn bị viết làm tiền tin. Tiêu tuyết mạch bút lông tự chỉ có thể nói là viết giống nhau, không coi là đẹp, thậm chí còn có điểm xấu. Chỉ là có thể nhận được, chính là nhắc tới bút tiêu tuyết mạch liền phạm sầu, từ trước đều là nàng đi cứu người, lần đầu tiên bắt cóc tống tiền, tiêu tuyết mạch run lên thân mình, không thể tưởng được nàng cư nhiên cũng có làm bọn bắt cóc một ngày. Nhắc tới bút, tiêu tuyết mạch còn đang suy nghĩ viết như thế nào nội dung, lại nghi nghĩ đem bút lông đổi thành tay trái viết thẳng đến đem nội dung toàn bộ viết xong tiêu tuyết mạch chính mình đều ghét bỏ chính mình tự, quả thực chính là tiểu hài tử đều so nàng viết đến hảo thiết, lại không phải thư pháp thi đấu, có thể nhận không phải được rồi sao như vậy tưởng tượng liền tưởng khai, buông xuống bút, tiêu tuyết mạch đem tin cùng sổ sách cùng nhau mang theo chuẩn bị ra cửa nhưng là bên ngoài có người nàng đành phải lại phiên cửa sổ đi ra ngoài thay đổi thân nam trang tiêu tuyết mạch thoạt nhìn đặc biệt xoay khí Còn cô ý rán hai tròm dâu, đi đến ly trịnh vương phủ không xa địa phương rừng. Lại, nghĩ như thế nào đem trong tay tay nải dao qua đi. Nàng chính mình khẳng định là không thể đi, liền đứng ở tại chỗ bồi hồi, nhìn đến bên người có chút khất cái, tiêu tuyết mạch cười cười, đi qua đi tìm cái khất cái, từ trên người lấy ra một thỏi bạc cho hắn. Kia khất cái ngày thường ăn xin, người khác hoặc là đều là cho chút cơm thừa canh cặn hoặc là chính là cấp điểm đồng tiền, cấp bạc, này vẫn là cái thứ nhất, hơn nữa. Vẫn là như vậy một đại thỏi Có nghĩ kiếm này Bạc Tiêu tuyết mạch cầm trong tay bạc Ở khất cái trước mặt lúc ẩn lúc hiện kia khất cái hiện tại mãn nhãn đều là bạc Nơi nào còn có thứ khác Cuống quyết gật đầu Tưởng, tưởng, ai không nghĩ kiếm bạc kia khất cái một đôi mắt đều lớn lên bạc trên người Tiêu tuyết mạch vừa lòng gật gật đầu Hảo, ta trước cho ngươi một thỏi Xem như tiền đặt cọc Ngươi đi đem cái này phóng tới trịnh vương phủ trước cửa Trở về ta lại cho ngươi một thỏi Tiêu tuyết mạch một bên nói một. Bên Hoàng trong tay dùng bố bao sổ sách. À hát kia khất cái nguyên bản không biết chuyện gì. Cũng mặc kệ chuyện gì liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này nghe nói là vương phủ, liền có điểm do dự. Tiêu tuyết mạch từ trong lòng ngược lại lấy ra một thỏi. Thế nào? Ta tiền đặt cọc cho ngươi hai thỏi. Trở về, ta lại cho ngươi hai thỏi. Ta cũng không phải muốn ngươi làm cái gì. Ngươi đặt ở kia trịnh vương phủ trước cửa liền được rồi. Kia khất cái nhìn đến này hai thỏi bạc từ đó là Trọng mắt đều sắp tăng tới bạc là lên rồi Nuốt nuốt nước miếng Ngươi thật sự cho ta bốn thỏi bạc tử Tiêu tuyết mạch thực khẳng định gật đầu Nhân ra giúp ngươi làm việc Ngươi đưa tiền là hẳn là Có bốn thỏi bạc tử Ta liền có thể đi tìm hoa lâu cô nương chơi Kia khất cái vẻ mặt tràn ngập ảo tưởng Trong tương lai tốt đẹp trong thế giới Phẳng phất hắn hiện tại đã ôm cô nương dường như Tiêu tuyết mạch khóe miệng chiều chiều Này khất cái tưởng thật đúng là nhiều khụ khụ Trường 147, tìm trịnh vương tiêu tuyết mạch khụ hai tiếng, có chút nói gần nói xa, xem như đi, ngươi rốt cuộc có đi hay không, đi đi đi, kia khất cái đầu điểm cùng đảo tỏi dường như tiếp nhận trả thù, liền ném ở cổng lớn trước, làm cửa người tới nhặt biết không, tiêu tuyết mạch ha hả hai tiếng, ngươi còn rất cơ linh, nàng khất cái nghe xong có chút ngượng ngùng nhách miệng cười, cười một ngụm răng vàng khè, tiêu tuyết mạch bởi vì thân phận đặc thù, cái dạng. Gì người nàng đều đánh quá giao tế, đảo cũng sẽ không ghét bỏ ai. Hành, chỉ cần làm cho bọn họ nhặt đi là được. Kia khất cái thấy tiêu tuyết mạch đáp ứng cuốn quyết gật đầu đáp ứng, ôm đồm quá tiêu tuyết mạch cho hắn hai thỏi bạc tử liền bỏ vào trong lòng ngược bên người cất giấu cầm kia tay nải liền phải bỏ lên thân đi, tiêu tuyết mạch cũng đứng lên, nhân cơ hội một đôi rượu thủ đem dư lại hai thỏi bạc tử cũng bỏ vào hắn trên người. Nàng sở dĩ tìm khất cái, chính là bởi vì, liền tính những cái đó vương phủ thị vệ đuổi tới nhìn đến là cái như vậy dơ bẩn khất cái cũng sẽ không khó xử hắn nhưng là nàng lại sẽ không ở chỗ này chờ khất cái trở về vạn nhất những người đó đi theo hắn trở về làm sao bây giờ tiêu tuyết mạch thấy khất cái đi xa liền lặng lẽ đi theo nàng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm rốt cuộc loại sự tình này muốn tận mắt nhìn thấy đến trong lòng mới có thể kiên định kia khất cái cầm tay nải nhạc ha ha đi đến trịnh vương phủ trước cửa thật là do dự lại nhìn nhìn vương phủ Lại đem đôi tay ở kia kiện tràn đầy rơi bẩn trên quần áo trà lau Qua một hồi lâu Hắn mới đáng khinh tới gần đại môn Còn không có thượng thềm đá Kia cửa thị vệ liền kêu lăn Kia khất cái tựa hồ rất sợ những cái đó thị vệ Lại lui ra phía sau hai bước Nhìn kia thị vệ lại tại chỗ chạm hảo Nhớ tới còn giữ lại hai thỏi bạc tử Kia khất cái tâm một hoành Trực tiếp đem tay nải dùng hết toàn lực hướng cổng lớn ném đi vào Làm gì? kia thị vệ vừa thấy có cái gì ném vào tới liền quay đầu nhìn khất cái, nhưng là khất cái lại đã sớm chạy xa, phải biết rằng, này đó khất cái đều là ở bên ngoài trộn lẫn thiên tính một ngày, cho dù chết cũng không ai quản, cho nên này chạy trốn công phu là tuyệt đối không thành vấn đề, mà lúc này trên đường người lại nhiều, kia khất cái một trốn vào đám người liền nhìn không thấy, mấy cái thị vệ cũng rất là khó xử nhìn nhìn cái kia tay nải, bên ngoài bao chính là một khối gấm vóc vài vóc, thoạt nhìn cũng là hảo nguyên liệu, Một cái thị vệ rút ra đao đi qua, thật cẩn thận đem bên ngoài bao vải vóc mở ra, bởi vì bọn họ cũng không biết là cái gì, nguyên bản tưởng cái gì độc dược hoặc ám khí gì đó, nhưng là hiện tại nhìn đến lại là mấy quyển thư cùng một phong thơ, trong lòng cũng tò mò, đành phải kêu gã sai vật cầm đồ vật đi vào bẩm báo Trịnh Vương. Trịnh Vương đang ở bởi vì chính mình bị cầm túc ở vương phủ cái gì cũng làm không được phiền. Nào, mà mẫu phi tuệ quý phi rốt cuộc là hoàng phi, chỉ có thể ngốc tại hậu cung, này trịnh vương mấy ngày nay đều là nghẹn khí, ở nhà cái gì cũng làm không được, mà đúng lúc này, gã sai vật đẩy cửa tiến vào, vừa lúc đánh vào họng súng thượng. Vương ra, bên ngoài có cái khất cái ném hai quyển sách cùng một phong thơ tiến vào, thị vệ cảm thấy kỳ quái, đã kêu lấy tơi cấp vương ra xem qua. Lăn, kẻ hèn một cái khất cái lấy tơi đồ vật bổn vương cũng phải nhìn sao. a hát kia gã. Sai vật thấy trịnh vương này hòa khí đại, sợ tới mức cả người run bần bật, vội vàng đồng ý, xoay người muốn đi, trịnh vương lại đột nhiên nghĩ đến cái kia đèn khổng minh, đứng lại, kia gã sai vật một chân mới vừa bán ra môn đã bị gọi lại, vội vàng đem chân thu hồi tới, vương ra, gã sai vật thật cẩn thận hỏi, trịnh vương liếc mắt hắn trong tay đồ vật, lấy lại đây, Gã sai vật lúc này mới nơm nớp lo sợ đem trong tay đồ vật lấy qua đi, trịnh vương vừa mở ra, lại là những... Cái đó sổ sách, còn có lá thư kia, cuốn quyết mở ra vừa thấy, khí bỗng nhiên một trưởng đem cái bàn chụp cái dập nát. Hôn chứng, hôn chứng, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Trịnh vương lúc này thật là hận nói tức giận tận trời, nguyên bản hắn chính là bị này đó sổ sách buộc không có biện pháp cho nên chỉ có bức vua thoái vị một cái lộ, một khi sung sướng thôn sự rũ ra tới hắn cả đời đều xong rồi, cho nên chỉ có bức vua thoái vị, nhưng là bức vua thoái vị liền phải đề. Phòng kiêu kỵ doanh này chi đặt ở đô thành lớn nhất quân đội, nhưng là điều động kiêu kỵ doanh quân đội hổ phù lại ở Thái Hậu trong tay. Hắn bị bất đắc dĩ chỉ có thể cùng mẫu phi liên thủ muốn giết Thái Hậu cước đoạt hổ phù, không ngờ lại là bị tiêu tuyết mạch làm tạp. Hiện tại người nọ lại tới, còn đưa ra muốn 100 vạn lượng bạc mới đưa sở hữu sổ sách trả lại, nếu không liền cầm mấy thứ này đại bạch khắp thiên hạ. Trịnh vương gắt gao nắm chặt quyền, mấy thứ này một khi. Đại bạch khắp thiên hạ, như vậy hắn cùng hắn mẫu phi Đều đã là đi đến cuối, chính mình là hoàng tử, có lẽ chỉ là biếm vì thứ dân hoặc cuốn vào, nhưng mẫu phi, hoàn toàn liền sẽ bị ban chết. Hơn nữa, một khi bị biếm hoặc cuốn vào, với hắn mà nói, rời đi triều đình, vô phát tranh cái nữa đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng tương đương là phán hắn tử hình. Chỉ là một trăm vạn lượng, tuy rằng cùng nhiều năm như vậy tơi từ sung sướng thôn được đến cách sủ lợi nhuận so sánh với không đáng. Giá nhắc tới, mấy năm nay tích góp. Bọn họ mẫu tử đã toàn bộ dùng ở lung lạc triều thần tử từ sự tình thượng. Căn bản không như vậy nhiều tiền, chính là tin người trên lại quy định trong vòng 3 ngày. Trịnh vương chỉ cảm thấy đến tuyệt vọng táo bạo, hắn hiện tại căn bản không như vậy nhiều tiền, cũng căn bản thấu không đồng đều như vậy nhiều tiền, người nọ hoàn toàn chính là muốn bức tử hắn. Trịnh vương lúc này chỉ cảm thấy cả người đều táo bạo muốn giết người, giết người đều. Không đủ để phát tiết hắn hận, hắn thậm chí suy nghĩ, người này sẽ là ai, hơn nữa người nọ đã bắt được sổ sách. Tự nhiên minh bạch mấy năm nay bọn họ mẫu tử căn bản không ngừng mới như vậy điểm tiền, người nó lại chỉ cần một bộ phật, chẳng lẽ nói, người nó cũng không phải đối thủ, chỉ là muốn phát tài. Tiêu tuyết mạch lúc này chính nhạc nhạc trở về đi, nàng phát giác nàng còn không có hảo hảo ở Đô Thành đi qua, thừa dịp lúc này liền ở trên đường phố khắp nơi đi dạo, dọc theo. Đường đi nàng đối những cái đó bên đường tiểu ngoạn ý đều thực thích, những cái đó cái gì tượng đất A linh tinh, nàng trước kia đều không có chơi đùa. Mua cái tượng đất tiêu tuyết mạch tính toán lại đi địa phương khác đi dạo, lại bị người lau mình va chạm, tức khắc đau đến nàng tê một tiếng, bởi vì người nòi đụng phải nàng vai trái. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đâm nàng là cái khất cái, thoạt nhìn cũng là một thân dơ dơ, tiêu tuyết mạch nhưng thật ra không ghét bỏ, lập tức đi, phía trước đi, dọc theo đường đi nàng phát giác này đô thành khất cái thật đúng là có điểm nhiều, không cấm nhíu nhíu mày, đường đường thiên tử dưới chân, như thế nào sẽ nhiều như vậy dân chạy nạn a Vừa đi vừa tưởng, Tiêu Tuyết Mạch ngừng ở một cái mặt quán trước, nàng gần nhất thức ăn đều là thật phần thanh đạm, lúc này nhìn kia gia vị ớt cay tức khắc liền có điểm chảy nước miếng, ma xui quỷ khiến liền đi qua đi ngồi xuống, kêu một chén mì, Tiêu Tuyết Mạch liền tò mò nhìn. Trên đường, này khất cái, có phải hay không cũng quá nhiều. Lão bản, này Đô Thành nói như vậy cũng là thiên tử dưới chân, như thế nào nhiều như vậy khất cái a Tiêu Tuyết Mạch tiếp nhận lão bản đoan lại đây mặt, một bên ăn một bên tò mò hỏi. Lão bản là trung niên người, nhưng thật ra hòa khí. Cụ thể, ta cũng không biết, chỉ là nghe những người này nói chuyện, hình như là Giang Nam kia mang gặp thủy tai, chạy nạn. chương 148, Giang Nam thủy tai tiêu tuyết mạch Nga một Tiếng gật đầu tiếp tục ăn, một bên liếc mắt thấy mắt những cái đó khất cái, nếu thủy tai phát sinh nên cứu tế A, như thế nào đều chạy nạn đến Đô Thành. Ăn qua mặt tiêu tuyết mạch liền từ trong lòng ngược đào một thỏi bạc cấp lão bản, nào biết kia lão bản lại vì khó khăn, cô nương. Ta này làm buôn bán nhỏ Ngươi này lớn như vậy một thỏi bạc Ta nơi này căn bản không có tiền lẻ a. Tiêu tuyết mạch ngẩn ra Nàng từ hậu phủ ra tới trực tiếp liền bắt túi tiền liền đi Bởi vì không Nghĩ tới muốn tới ăn mì sợi gì đó Vừa mới về điểm này tiền lẻ đều mua tượng đất gì đó dùng xong rồi Này ta cũng không tiền lẻ Đứng ở mặt quán trước tiêu tuyết mạch có chút xấu hổ Kia lão bản thấy tiêu tuyết mạch cũng không phải không cho Đã kêu tiêu tuyết mạch chờ hắn một lát Hắn đi đổi tiền lẻ Mặt quán nghiêng đối diện ngồi xổm vài cái khất cái Bọn họ kỳ thật bụng sớm đói bụng Chỉ là trên người không có tiền Đi muốn ăn lại nếu không đến Lúc này nhìn tiêu tuyết Mạch lộ tài liền trong lòng ngứa Chờ kia lão bản trở về đem tiền giao cho tiêu tuyết mạch rời đi Khởi thân tiêu tuyết mạch liền biết chính mình dài qua cái đuôi, Khe nhíu mày Chẳng lẽ là trịnh vương phủ người Chính là vừa mới nàng vẫn luôn không phát giáp bị đi theo nha Cứ như vậy tiêu tuyết mạch liền không dám hồi an dương hậu phủ chỉ có thể ở trên phố Hạt Lắc Lư, chính là đi rồi mấy cái đầu phố mặt sau người đều chỉ là đi theo, Tiêu Tuyết Mạch cái này tò mò, liền chuyển qua một cái đường tắt, này đường tắt vuông góc tính cả hai con phố, hình thành công tự hình, mới vừa tiến đường tắt, mặt sau vài người liền đem nàng vây quanh lên. Tiểu công tử đừng sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là chúng ta quá đói bụng, tưởng cho ngươi mượn điểm tiền ăn cơm. Trong đó một cái thoạt nhìn pha trắng đại hán mở miệng, Tiêu Tuyết Mạch cái này minh bạch những người này cũng không phải trịnh vương phủ người chỉ là vừa mới ở diện than nơi đó nàng lộ tiền cho nên mới bị theo dõi khó trách nàng là rời đi quán mì thời điểm mới phát giác bị người đuổi kịp các ngươi là dân chạy nạn mấy người kia nghe được lời này có một cái chớp mắt thất thần biểu tình có chút xấu hổ tiêu tuyết mạch đột nhiên liền hối hận nàng những lời này tựa hồ có chút đả thương người là chúng ta chỉ cần tiền tuyệt không đả thương người cái kia tráng háng mở miệng Tiêu Tuyết Mạch cũng không nghĩ cùng người động thủ, nàng hiện. Tại còn ở dưỡng thương đâu? Cấp! Từ trong lòng ngược đem túi tiền lấy ra tới, móc ra toàn bộ bạc cho bọn hắn. Những người đó xem ra đã thật lâu không có nhìn thấy bạc, bắt được tiền cư nhiên còn cùng Tiêu Tuyết Mạch nói thanh cảm ơn. Một đám người lúc này mới rời đi. Tiêu Tuyết Mạch bất đắc di phe phẩy đầu thở dài, vừa muốn đi phía sau liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Còn tưởng rằng ngươi muốn theo chân bọn họ động thủ đâu? Bước chân ngẩn ra xoay người lại, Ngọc Khanh đông cùng Ngọc Ánh lâu không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt ta bị thương, bọn họ lại chỉ là dược tiền, cho nên liền cho đúng rồi, các ngươi hai cái như vậy ở trên phố, ta phát giác từ ngày hôm qua khởi đô thành mạc danh nhiều rất nhiều khất cái hơn nữa cửa thành cũng vẫn luôn tiến vào người trong lòng tò mò cho nên một cha nguyên lai là Giang Nam đã xảy ra thủy tai làm cho đại lượng bá tánh khắp nơi chạy trốn Ngọc Ánh lâu trả lời nàng Ngọc Khanh đông mắt lạnh nhìn nàng Tỏ mò hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ở trong phòng quá buồn, cho nên ra tới đi một chút a." Nói xong Tiêu Tuyết Mạch còn hì hì cười hai tiếng. "Trên người của ngươi có thương tích, bên ngoài trong khoảng thời gian này không an toàn, ngươi vẫn là ở lại trong phủ đừng ra tới." Ngọc Khanh Đông mở miệng, lấy giáo huấn miệng lưỡi nói cho nàng. "Quay đầu đi." Ngọc Ánh lâu cũng vẻ mặt tán đồng, cái này làm cho Tiêu Tuyết Mạch càng ra buồn bực. "Cái gì kêu ta? Không an toàn a?" Nếu phát sinh thủy tai, kia vì cái gì Giang Nam bên kia quan viên không xử lý a nhiều như vậy lưu dân khắp nơi chạy, sẽ phát sinh rất nhiều trị an vấn đề. Ta biết, chuyện này triều đình cũng có thu được tin tức, chỉ là Giang Nam lần này thủy tai diện tích cực đại, gặp tai hòa nhân số đông đảo, các tỉnh quan viên lại không phải trên dưới thuộc quan hệ, cho nên việc này xử lý liền rất khó giải quyết. Ngọc Ánh Lâu hảo hảo cho nàng giải thích, tiêu tuyết mạch. Đương nhiên minh bạch việc này. Nếu như vậy, vậy yêu cầu trung ương phái người đi à, chỉ có có được một cái tối cao quan chỉ huy, mới có thể lớn nhất hiệu suất giải quyết việc này à? Vậy ngươi cảm thấy phái ai đi hảo? Ngọc Khanh đông bái xuống tay vẻ mặt hài hước hỏi, tiêu tuyết mạch bẹp bẹp miệng, ta như thế nào biết, đây là các ngươi nhọc lòng sự. Tiêu tuyết mạch đô đô miệng, đột nhiên Linh Cơ vừa động nghĩ đến chuyện này, à, ta nghĩ tới, ta cái kia mẹ kế không phải. Phải cho ta làm cái cái gì yến hội sao? Đến lúc đó ngươi không phải nói có rất nhiều đại quan quý nhân sẽ đến sao, nếu như vậy, không bằng, chúng ta đem ngày đó biến thành cái đầu giá hội hảo. Đầu giá hội? Hai người chăm miệng một lời, đây là thứ gì? Ai nha, chính là tổ chức một cái yến hội, sau đó đâu, trong yến hội người có thể đem chính mình một ít đồ vật lấy ra tới bán đi, quân chính thương nhân vật nổi tiếng đều tới, như vậy này đó tiền đâu liền có thể quyên cấp? Nạn dân, ngươi tưởng a tuy rằng nói quốc khố cũng sẽ đưa tiền đúng không? Nhưng là hiện tại loại tình huống này tiền càng nhiều càng tốt a, hơn nữa vừa mới cũng nói, lần này Giang Nam gặp tai họa diện tích như vậy đại, nếu toàn bộ kêu quốc khố ra tiền, cũng cố hết sức a. Tiêu Tuyết Mạch cái này ý tưởng vừa nói Ngọc Ánh Lâu cùng Ngọc Khanh Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ ý này không tồi a, lại có thể chủ tiền. Ngươi nghĩ như thế nào ra tới? Ngọc Khanh Đông nghi hoặc. Hỏi nàng, Tiêu Tuyết Mạch mới không nói cho nàng đâu, giá hội ở 21 thế kỷ như vậy thịnh hành đâu. Ta thông minh a. Tiêu tuyết mạch cho cái dầu cao vạn kim đáp ứng, Ngọc Ánh Lâu lại cảm thấy chủ ý này không tồi, liên tục gật đầu. Đang lúc hoàng hôn, một cái gã sai vặt từ trịnh vương phủ hậu viện ra tới, nhanh chóng vào đám người. A hát tuệ quý phi ngốc tại chính mình trong cung cũng là cuộc sống hàng ngày khó an, cái kia chuyển chỉ thái giám đã bị nàng giết, hiện tại tuyến. Chặt đức, không ai sẽ tra được nàng trên đầu, chính là nàng tổng cảm thấy hoàng thượng biết điểm cái gì, còn có cái kia có sổ sách người. Nàng tổng cảm thấy, người kia còn sẽ xuất hiện, dấu thượng môn truyền đến tiếng gõ cửa, tuệ quý phi đã thật lâu không có nghe được có người gõ cửa, ngẩng đầu, một cái tiểu thái dám đứng ở cửa, chỉ là nhìn đến kia tiểu thái dám mặt sau tuệ quý phi kinh hái, vội vàng khiển lui trong phòng hầu hà cung nhân, lại vội vàng đem người đóng lại. Lúc này mới mở miệng nói chuyện, thái hậu lệnh ngươi đóng cửa ăn năn, ngươi làm sao dám, mẫu phi, người kia, lại xuất hiện. Hơn nữa, lần này còn hỏi ta làm tiền 100 vạn lượng bạc trắng, trong vòng 3 ngày giao cho nàng. Cái gì? Tuệ Quý Phi nghe được lời này tức khắc liền giận dữ, mấy năm nay bọn họ mẫu tử thật là từ sung sướng thôn cước đoạt không ít tiền, chính là, đều đã bị hoa không sai biệt lắm, Tuệ Quý Phi vốn dĩ chính là không có gì nhà mẹ đẻ của cải người. Mấy năm nay trừ bỏ trợ giúp nhi tử con đường làm quan ở ngoài, Cũng khiến cho mẫu tử hai người ra tay rộng rãi Chính là hiện tại Muốn ở trong vòng 3 ngày lấy ra 100 vạn lượng Này cơ hồ không có khả năng Không được Làm tiền vĩnh vô chừng mực Hôm nay là 100 vạn Ngày mai chính là 200 vạn Chúng ta nếu là cho Từ đây sau chúng ta chính là người nò cây dụng tiền chương 149 Tuệ quý phi tàn nhẫn kế tuệ quý phi hung tợn mở miệng Nhiều như vậy tiền Đừng nói Nàng hiện tại không cho được Liền tính cho nổi Nàng cũng tuyệt không sẽ cho Nhi tử minh bạch, cho nên nhi tử mới đến tìm mẫu phi, chúng ta thương lượng, ta tưởng, giết người này, bằng không, chỉ cần sổ sách ở nàng trong tay, chúng ta đó là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, trịnh vương trong mắt hiện lên sát khí, tuệ quý phi mím môi, đích xác hiện tại cần thiết giết người này, thở dài, tuệ quý phi trước sau là không cam lòng, nguyên bản nàng là nghĩ từ thái hậu nơi, nào được đến hổ phù. Chính là không nghĩ tới không những không có giải quyết vấn đề, ngược lại còn cấp tự mình tự dước lấy một thân tao. Nếu đồ vật ở nàng nơi đó, chúng ta nếu là trực tiếp như vậy giết, ai có thể bảo đảm những cái đó sổ sách sẽ không rơi vào người khác tay. Trịnh vương âm chắc chắc mở miệng, hắn cũng tuyệt không phải mặc người sâu xé chi lưu. Tuệ quý phi nghĩ nghĩ, vừa đi đến chính mình ghế trên ngồi xuống, trong phòng tức khắc lâm vào yên lặng. Mẫu phi, trịnh vương chờ có chút sốt ruột, mới vừa mở miệng gọi người tuệ quý phi liền khoát tay đánh gãy nàng lời nói nàng đôi mắt lánh như đao thượng ảnh ngược ta từ vào cung gần nhất đã ở chỗ này ngây người hai mươi mấy năm ta một người, không có bất luận kẻ nào giúp quá ta, ta đều kiên quyết xuống dưới, cái gì khó khăn chết quan không có gặp được quá không có bất luận cái gì sự có thể đánh bại ta tuệ quý phi đứng lên trịnh vương vội vàng qua đi đỡ nàng cặp kia nhu nhược tay, bồi hắn bảo hộ hắn đi bước một từ đông đảo hoàng tử trung sắc Đó là hắn an toàn nhất cả Thần lằn đoạn đuôi Tuệ quý phi mở miệng Lại nói ra này bốn chữ Ban đêm ngự thư phòng Hoàng đế nhìn trước mặt chồng chất thành sơn tấu trương Trong mắt một đoàn đoàn hỏa Có kia thời gian dối phát hỏa Vẫn là trước hết nghĩ tưởng xử lý như thế nào Giang nam thủy tai đi Ngọc khanh đông buông trà ngữ khí bất thiện mở miệng Trường hợp như vậy yên ngựa đã sớm quen Thuộc duy nhất dám cấp hoàng thượng ném mặt Chỉ có vị này thân vương rồi Khanh Đông, Giang Nam lần này thiên tai Thủy tai diện tích cực kỳ quảng Đề cập Giang Nam 7 cái tỉnh Địa phương quan viên nên làm đều làm Thứ nhất này thủy tai còn ở Ngày đó liên tiếp trời mưa Vừa có một chút động tác lập tức liền hướng không có Trong đất hoa màu cũng không có Không có lương thực Còn tùy thời có bị lũ lụt thôn tính tiêu diệt nguy hiểm Nghĩ đến chấm con dân ngày ngày quá Như vậy Nhật tử Chấm trong lòng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị A hát hoàng đế nói như vậy thật Bất quá Ngọc Khanh Đông không có hứng thú biết những lời này đó thật giả. Giang Nam Bảy Tỉnh, kia gặp tai họa đích xác rất lớn, hơn nữa, Giang Nam Bảy Tỉnh gánh vác ta chiều giống nhau thuế má, hơn nữa lương thực cũng là thừa thải. Như bây giờ, nghĩ đến đây Ngọc Khanh Đông cũng cảm thấy đau đầu. Khanh Đông, ngươi đối việc này, có ý kiến gì không? Ngọc Khanh Đông nhìn, chầm chằm bát trà, không biết vì cái gì lại nhớ tới tiêu tuyết mạch nói. Lần này thủy tai diện tích quá lớn Giang Nam 7 tỉnh các tỉnh tuần phủ cũng đều là hết lực Chỉ là tuần phủ thượng lại có tổng đốc 7 cái tỉnh tổng đốc lại không giống nhau Quyết sách thượng khó tránh khỏi liền có lạc hậu Chuyện này Ngươi chỉ sợ yêu cầu phái một cái có lực ngưng tụ người đi Đối với Ngọc Khanh Đông nói Hoàng đế gật đầu tán thành Bởi vì vấn đề này hắn cũng nghĩ đến Cái này Trước không vội Hiện tại nhất thời canh 3 Cũng tìm không thấy thích hợp người Giang Nam 7 tỉnh tài vụ nhưng thật ra thực hào. Nghĩ đến nhất thời canh ba đảo cũng không đến mức thuế ruộng vô dụng, châm nghĩ, tưởng tập tế lương thực qua đi, rốt cuộc ăn mới là trọng điểm, sau đó lại muốn chuẩn bị đại phu, này đã phát tai, dòng người kích động khắp nơi chạy loạn, cũng thực dễ dàng dẫn phát dịch bệnh, còn có dược, ân, khanh đông, người muốn hay không đi tranh giang nam. Người kia mấy cái nhi tử mỗi người đều như vậy có khả năng, xem ta làm gì, đúng rồi, lần này cứu tế chỉ sợ phải tốn không ít tiền, hơn nữa gặp tai hòa mặt đất tích quảng tháng nghiêm trọng chỉ sợ cũng đến miễn mấy năm thuế má hoàng đế ử một tiếng đây là tự nhiên mới thu bị thương nặng nếu là không thể an dưỡng nghỉ ngơi như thế nào có thể khôi phục chỉ là chỉ là giang nam bảy tỉnh là thuế má một nửa hiện tại không những không thể nộp lên trên ngược lại còn muốn gạt ra đi đối với tài chính thật là thực cố hết sức bất quá ta có lẽ có cái biện pháp có thể giúp ngươi ngọc khanh đông quay đầu đi nhìn hoàng đế lại nhớ tới tiêu tuyết mạch nói nga khanh đông có biện pháp nào Cũng không phải ta biện pháp, là ta hôm nay bồi ánh lâu đi xem tiêu công chúa, nàng nghe xong chuyện này sau nghĩ đến một cái chủ ý, tổ chức một cái yến hội, đem toàn bộ đô thành quân chính thương nhân vật đều mời đến, đến lúc đó này đó thế ra tiểu thư có. thể lấy ra bản thân một ít tranh chữ hoặc mặt khác thứ gì, bị người mua, ai ra giá cao thì được, như vậy này đó tiền liền có thể lấy tơi hiến cho cấp nước tai nạn dân, thứ nhất giảm bớt tài chính áp lực, thứ hai... Cũng làm càng nhiều người quan tâm thủy tai Làm người có tâm có thể ra tiền xuất lực Hoàng thượng nghe được cảm thấy kinh ngạc Biện pháp này hảo a Vì thủy tai quyên tiền Cái này biện pháp hảo Hơn nữa tới người đều là thượng lưu nhân vật tất nhiên ra tay rộng Giãi Hoàng đế nghĩ đến đây không được gật đầu Chủ ý hảo, chủ ý hảo Đúng rồi khanh đông Ngươi nói đây là tiêu công chúa ra Hoàng đế trong mắt nghi hoặc Cái kia nữ tử Thật sự như vậy thần kỳ sao Đúng vậy làm sao vậy thế nào cũng phải là cái nam nhân nghĩ ra được mới được nơi nào chấm chỉ là tò mò này nữ tử theo chấm biết tự do liền bị gửi nuôi ở nhà miếu theo đạo lý nói có thể sống sót đã là kỳ tích chính là hoàng đế nói không có nói xong nhưng là Ngọc Khanh Đông cũng hiểu được hắn ý tứ kỳ thật đối với chuyện này hắn cũng tò mò không hiểu được tiêu tuyết mạch kia một thân bản lĩnh rốt cuộc nơi nào tới chẳng lẽ thật là nàng ở nhà miếu thời điểm gặp cao nhân này ta như thế nào biết Ngươi muốn tò mò trực tiếp hỏi nàng a ngươi là hoàng đế, ngươi còn sợ nàng không đáp ứng sao? Hoàng đế trên mặt có chút xấu hổ, cái này Ngọc Khanh Đông nói chuyện, thật là nửa điểm thể diện cũng không cho hắn lưu, chấm bất quá tò mò. Thôi, hoàng đế không có nhiều lời, Ngọc Khanh Đông hắn lại hiểu biết bất quá, làm người lạnh nhạt, chính là đôi cái này tiêu tuyết mạch. Lại là rất kỳ quái, lần trước sáng sớm tinh mơ liền tiến cung tới buộc hắn hạ thánh chỉ sắc phong nàng vì quận quân, lần này lại nói này phiên lời nói, loại này liên quan đến dân sinh, lại còn có có thể nghĩ ra như vậy chủ ý nữ nhân sẽ ở Ngọc Khanh Đông trước mặt nói, kia thuyết minh, bọn họ khẳng định là rất quen thuộc, nghĩ đến đây hoàng. Đế mày càng nhíu, Khanh Đông, ngươi chẳng lẽ là coi trọng kia nha đầu Ngọc Khanh Đông chỉ cảm thấy ngực kinh hoàng, coi trọng tiêu tuyết mạch, kia sao có thể tuyệt đối không thể. Ngươi tưởng cái gì đâu, nàng chính là ánh lâu vị hôn thê. Ngọc Khanh Đông mắt trợn trắng, Hoàng đế tuy rằng không nói cái gì nữa, nhưng là trong lòng đối tiêu tuyết mạch lại là nhớ thượng. Được rồi, ta đây đi trở về. Ngọc Khanh Đông khi nói chuyện đứng lên muốn đi, Hoàng đế lại một fan gọi. Lại hắn, Khanh Đông, Giang Nam lần này, ngươi thật sự không tính toán đi. Đây chính là cơ hội tốt, hiển nhiên Giang Nam những cái đó quan lớn đều là có năng lực, lần này đi. Kỳ thật đảo cũng không cần tốn nhiều lực, bạch vớt cái hảo thanh danh. chương 152, Hoàng đế lui bước Thái hậu ứng hạ, Hoàng đế cũng vừa lòng gật đầu, ngay sau đó trên mặt rồi lại là che kín sầu. Còn có một việc, hôm nay triều đình cũng thảo luận. Nga, là cái gì nha? Thái hậu không nhanh không chậm. Hỏi, Hoàng đế nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, công bộ lưu tiến cùng với mặt khác hơn 10 người đại thần. Tối hôm qua trong một đêm toàn bộ trong nhà cháy, không ai sống sót. Thái hậu bưng trà uống một ngụm, lại không có biểu hiện ra cái gì thần sắc. Hơn nữa trong nhà còn tìm tới rồi phía trước sung sướng thôn bên kia sổ sách, thậm chí không ít người sinh động như thật mở miệng, nói ra sự đêm đó có người nhìn đến thư ra người đi lấy mạng. ha ha, nghe được lấy mạng hai Chữ thái hậu liền cười nhạo lên, nói, lấy mạng. Chỉ có người sống mới có thể lấy mạng, xem ra sau lưng người nò là bị buộc nóng này, chỉ là chuyện này, hoàng nhi ngươi tựa hồ cũng không có động thủ. Bọn họ như vậy cấp làm cái gì? Hoàng đế hơi hơi cúi đầu, nhìn đặt lên bàn lấy ra cái nắp nước trà, bởi vì hai người tay dựa vào trên bàn, mặt nước tạo nên vằn nước. Giúp bọn hắn làm chuyện này liền như vậy vài người, lại giết mười mấy, có thể thấy được, dư lại người biết những. Cái đó là bọn họ người, vì không lưu hậu hoạn, không lưu lại bỏ xe bảo xoái thanh danh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem biết đến người toàn bộ giết, rốt cuộc, chỉ có người chết miệng mới là nhất bảo hiểm. Trong cung bên này người đã sớm bị giết, chặt đứt manh mối, người nò hiện tại đem bên ngoài người cũng giết, này thần lần đoạn đuôi, lần này nhưng đoạn có điểm tàn nhẫn, không hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ này cái đuôi là trường không ra. Hoàng đế âm u ừ một tiếng, kia liền. Liền như vậy xử lý, liền dựa theo bên ngoài thượng đi làm, chuyện này, cứ như vậy kết thúc, kết án. Hoàng đế giọng nói rơi xuống, tùy theo lại mở miệng, xem ra là có người đang ép bọn họ. Có lẽ, sổ sách liền ở người nọ trong tay, lấy sổ sách uy hiếp bọn họ, chỉ cần đem này mấy cái làm quan kéo xuống tới, vì giữ được người nhà, tất nhiên sẽ cắn ra bọn họ, có thể thấy được, này bức cho khẩn A. Thái hậu cầm khăn xoa xoa tay, nhưng thật ra không thế nào đang nghe bộ dáng Nếu kết án, vậy như vậy đi. Hoàng đế, đừng quên, ngươi đáp ứng rồi ai ra. Hoàng đế đôi mắt có một cái chớp mắt ám hạ, nhìn mắt trước mắt mẫu thân, lại cũng chỉ đến đáp ứng. Nhi tử minh bạch, giang nam thủy tai việc này kết thúc sau, chấm liền hà chỉ, lập lão nhị vì thái tử, kia hiện tại, cũng thỉnh mẫu hậu giải bọn họ hai người đủ đi. Thái hậu nghe xong cười lạnh một tiếng, nói, ai ra này cầm túc, bọn họ không cũng chỉ là mặt ngoài vâng theo sao, thôi, hoàng đế hiện tại, là, phải dùng hai người sao, là, đô thành vào đại lượng lưu dân, này cũng đều yêu cầu giảm bớt hiện tại đã ra không ít lưu dân cước bóc sự, cần thiết muốn xử lý, nếu không chỉ biết thăng cấp, chấm tính toán phái một người đi xử lý lưu dân việc này, một người phụ tá xử lý, một người khác đi giang nam thị sát, nếu lập thái tử, kia dư lại hai cái, nên hảo hảo phụ tá Thái hậu ánh mắt có chút đen tối không rõ, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua cái kia yếu hại chính mình người, bất quá. Lại cũng minh bạch, thứ nhất hoàng đế đã đáp ứng rồi lập thái tử, là làm rất lớn lui bước, thứ hai, hiện tại bảy tỉnh thủy tai lan tràn cũng đích xác không phải xử lý ra sự thời điểm thân thể của nàng nàng biết còn khỏe mạnh ba năm mấy năm nội còn không chết được cũng thế chỉ là giang nam nơi đó ngươi vẫn là phái lão cửu đi thôi nếu đã quyết định muốn bọn họ tam huynh để hòa thuật, vậy đừng phá hủy hoàng đế hảo tâm hoàng đế ử một tiếng nói tiếp lão cửu ông ngoại là lương giang tổng đốc cứu cứu lại nhiều ở lương giang nhập chức tuy rằng mấy năm nay lão cửu cùng lưu ra xem như đoạn tuyệt Nhưng rốt cuộc, Lư Chiêu Nghi vẫn là họ Lư. Hiển nhiên, mẫu tử đều suy xét tới rồi, chuyện này nếu là giao cho Việt Vương hoặc Trịnh Vương đi làm, khó tránh khỏi bọn họ sẽ vì đã kích ngọc ánh lâu mà cố ý khó xử Lư ra, đến lúc đó ảnh hưởng Giang Nam cứu tế là thứ nhất, phá hủy Hoàng đế bố cục là tiếp theo. Hoàng đế, lần này sự tình xong rồi. Ngươi cũng nên cấp Lư Chiêu Nghi tấn tấn vị phân, truy phong một chút. Nhi tử biết, hơn nữa Lư ra lần này thủy tai tình huống, làm việc cũng đều dùng sức. Nhìn ra được tới là dùng tâm, từ lưu dân trong miệng cũng biết lưu ra người lần này đều xem như thượng tiền tuyến, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Thái hậu ử một tiếng, liền cũng không hề nhiều lời. An dương hậu phủ nội, thái hậu trong cung lại tới người, nguyên lai like là thái hậu nói muốn tổ chức cái yến hội, phê chuẩn đầu giá. Hội, còn khen thưởng tiêu tuyết mạch biện pháp, kia thái giám còn nói thái hậu đã lệnh người thông chi hoàng hậu, kêu tiêu tuyết mạch chỉ lo đi làm. Tiễn đi kia Thái giám tiêu tuyết mạch hít thả một hơi, chuyện này nàng chính mình đều còn đang suy nghĩ làm như vậy đâu, cái này khen ngược, Thái hậu trực tiếp liền đáp ứng rồi, chính là là Ngọc Khanh Đông cùng Ngọc Ánh Lâu ai nói đâu, ai mới giống miệng rộng đâu. Phó ma ma đánh mảnh bưng tổ yến tiến vào, nhìn thấy tiêu tuyết mạch, lại ở nơi đó phát ngốc, nhìn không được liền nở nụ cười, nói, tiểu thư sao như vậy ai phát ngốc, luôn là một người ngốc ngốc ngồi. Tiêu tuyết mạch quay đầu đi, Vừa lúc tiếp Tổ Yến, do dự luôn mãi, phó ma ma vẫn là mở miệng, "Tiểu thư, có chuyện, nô tỳ nghĩ vẫn là muốn nói cho ngươi." Phó ma ma mở miệng, liền đem lưu tiến chuyện này toàn bộ nói cho Tiêu Tuyết Mạch, khí Tiêu Tuyết Mạch hung hăng một trưởng chuột ở trên bàn, Trịnh Vương thật là đủ tàn nhẫn, vì cự tuyệt làm. Tiền cư nhiên nghĩ ra như vậy nhất chiêu, quá độc ác. Hiện tại liền tính Tiêu Tuyết Mạch đem những cái đó chứng cứ đại bạch khắp thiên hà cũng vô dụng, sở hữu chịu tội đều là những cái đó kẻ chết thay đi gánh vác. Tuy rằng bọn họ cũng đều là đồng loa chết không đủ tích Nhưng thứ nhất hại những cái đó vô tội hà nhân Thứ hai, tuệ quý phi mẫu tử còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật Tam tắc, nhật tử mắt thấy liền đến Nàng nơi đó đi tìm nhiều như vậy tiền a hát trong tay hớn Phân nửa chén tổ yến nàng cũng không muốn ăn Nhìn liền cảm thấy thịt đau Này đến giá trị bao nhiêu tiền a Tiểu thư Thấy tiêu tuyết mạch vẻ mặt hận ý Phó ma ma liền do dự mà kêu nàng Tiêu tuyết mạch còn đang suy nghĩ chuyện này nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được. trịnh vương cư nhiên như vậy tàn nhẫn, liền loại này biện pháp cũng nghĩ ra. nàng một tay ôm ngử chỉ cảm thấy ngược thẳng đau. tiểu thư, ngươi ngươi đừng quá kích động. này phó mama ma khai mở miệng, rồi lại không biết khuyên như thế nào nói. chính chần chờ, tiêu tuyết mạch rồi lại bưng lên tổ yến ăn lên. như vậy quý cũng không thể lãng phí. ta không có việc gì a, có thể có chuyện gì? tiêu tuyết mạch một ngụm đem tổ yến ăn xong. Cầm khăn tay xoa xoa miệng, liền kêu ôm hương ba người tiến vào, kêu các nàng phân biệt đi thông chi lục thị, hoặc hương ngưng, ngưng cùng với sở hữu tiểu thư di nương, liền nói ta muốn đem yến hội hoàn thành đầu giá hội, vừa mới thái hậu bên. Người công công tới nói vậy việc này các nàng đã biết, nghĩ đến không dùng được bao lâu đều sẽ tới tìm ta, ta mệt đâu, các ngươi liền đi một chuyến. Ba người ai một tiếng đồng ý, tính ma ma tấm tắc hai tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như mở miệng. Chương 153, di nương đánh thưởng, hôm qua buổi chiều nô tỳ ở sân thấy Hoắc thị, nàng hỏi tiểu thư khi nào phương tiện, hảo kêu mẹ mình tử lại đây làm tiểu thư chọn nha đầu. Tiêu Tuyết mạch hiện tại nơi nào còn có cái này tâm. Tự a, thở dài, hiện tại đều nghĩ đến như thế nào quên tiền đâu, Giang Nam thủy tai như vậy nghiêm trọng, mua cái gì mua, ta nơi này người tạm thời đủ dùng, nếu là muốn mua ta sẽ nói. tinh ma ma đồng ý, ba người này liền từng người đi. Đãi trong phòng chỉ còn lại có hai người, phó mama lúc này mới mở miệng, tiểu thư, thân mình quan trọng. Tiêu tuyết mạch hiện tại một lòng một dạ đều ở kia sự kiện thượng, nàng nhất định còn sẽ nghĩ cách, nhưng là nàng cũng không nghĩ phó. mama ma quá vì chính mình nhọc lòng, cho nên cũng liền không nhắc lại việc này. Buông chén, tiêu tuyết mạch liền đến bên cửa sổ trên giường dựa vào, hơi hơi thanh phong mang theo một chút lạnh leo thổi tiến vào, phất ở trên mặt, thật là thoải mái. Nàng cứ như vậy ngồi yên ở nơi đó nghĩ cách. Chính là lại chờ đến ôm hương các nàng đều đã trở lại nàng còn không có đem biện pháp nghi ra được. Này một đường đi tới A, trên người bạc nhưng thật ra nhiều không ít, tiểu thư ngươi. Xem, ôm hương tiến vào liền mở miệng, còn từ trên người móc ra một đại phủng nén bạc, còn không có đào xong đâu. Cũng không phải là, di nương mỗi người nghe xong đều cho đánh thưởng, này bạc A, là đi một nhà tiếp một nhà. Hương như cũng lại đây, trong tay làm theo là phủng bạc, là tiểu thư phái chúng ta đi. Hơn nữa lại là như vậy tin tức tốt, các nàng khẳng định cao hứng. tinh ma ma tiến vào, tuy rằng nàng không lấy ra tới, nhưng tiêu tuyết mạch biết, nàng cũng không phải ít. Vậy các ngươi liền cầm đi, lúc này giống như cũng không có việc gì, yến hội sự có người so với ta còn để bụng đâu. Các ngươi nếu là nhàn dội a liền chính mình đi chơi. Tiêu tuyết mạch mở miệng, mấy người cũng đều đồng ý, từng người đi ra ngoài. Tiêu tuyết mạch lúc này an tính lại lại bắt đầu cân nhắc. Trịnh vương nơi đó hiển nhiên là vắt cổ chảy ra nước, hơn nữa nghe Hoàng đế ý tứ cũng không tính toán lại truy cứu, tiêu tuyết mạch lại hận cũng không có biện pháp. Chứng trọi đá, nàng tổng không đến mức đi theo Hoàng đế đối nghịch đi. Thở dài, này sông núi có thể về sau lại nói, nhưng là hiện tại việc cấp bách lại là cần thiết muốn giải quyết những cái đó nữ hài vấn đề. Thở dài. Tiêu tuyết mạch lấy sang sổ bùn bắt đầu xem xét chính mình tài vụ, nàng hiện tại ban thưởng gì đó thêm lên cũng có rất nhiều, hơn nữa trong đó cũng có một bộ phận là vàng thật bạc trắng, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng vì chuyện này cũng tra xét sở hữu. Nữ hải giá trị con người, cùng với mua nhà cửa an trí vấn đề, dù sao các nàng hiện tại không có hộ tịch, huống hồ Giang Nam 7 tỉnh Thủy Tai, Đô Thành như vậy nhiều lưu dân, khẳng định là không có khả năng toàn bộ lưu tại Đô Thành, tất nhiên là có đến phải về đến Giang Nam. Có đến muốn rời hướng nơi khác, đến lúc đó đem này đó nữ hài kẹp ở này đó lưu dân giữa, mỗi người lại cấp chút tiền làm các nàng rời đi nơi này, nếu ra trở về không được, vậy chỉ có thể lưu lạc thiên. nhai ai, chính mình theo phong đi tìm chính mình ra, trong lòng quyết định, nguyên bản nàng là tưởng mua nhà cửa an trí, nhưng hiện tại liền không cần, bất quá nhiều người như vậy, hay là nên thuê một gian đại viện tử làm các nàng tạm thời đặt chân, cứ như vậy chi tiêu liền đại đại giảm bớt. Nàng vàng thật bạc trắng toàn đáp thượng cũng còn kém, nghi nghĩ, tiêu tuyết mạch vẫn là đánh những cái đó ban thưởng xuống dưới ngọc khí chú ý. Tiêu tuyết mạch đầu tiên là kêu tính mama đi bên ngoài trộm tìm một gian cho thuê đại viện tử, muốn cất chứa rất nhiều người cái loại này, sau đó tìm phó mama nói tình huống, phó mama nghe xong vẫn là tán đồng tiêu tuyết mạch ý kiến làm nàng cứu người. Hoàng đế ban thưởng trước bất động, nếu thái hậu ban thưởng cũng có nhiều như vậy, ngươi liền từ giữa lấy cái loại này tiểu chút, lại đáng giá giống những cái đó chạm Ngọc linh tinh loại sự tình này không ai cha nếu là tương lai thật sự có người cha lên liền nói Tiến tặc tiêu tuyết mạch gật đầu đáp ứng liền mang theo phó mama cùng đi nhà kho phó mama đôi mắt độc chuyên chọn hợp điều kiện chọn vài kiện trong lòng đánh giá giá cả liền đem đồ vật giao cho tiêu tuyết mạch mấy thứ này bán hơn nữa tiểu thư bản thân những cái đó vàng bạc cũng chỉ nhiều không ít tiêu tuyết mạch từ một tiếng đem đồ vật trang hảo mang theo phó mama đi ra cửa dựa theo phó mama nói đức quảng hiệu cầm đồ là đô thành danh tiếng tốt nhất cũng là tài lực lớn nhất địa phương hai người liền tính toán hướng nơi đó đi bởi vì là đi bán thái hậu ban thưởng tiêu tuyết mạch có điểm trột ra cho nên liền xuyên nam trang tính toán lén lút đi nào biết hai người ôm đồ vật mới ra môn liền gặp được ngọc ánh lâu vương gia phó mama nhìn thấy ngọc ánh lâu thập phần bình tĩnh hướng hắn chào hỏi tiêu tuyết mạch lại là buồn bực như thế nào sẽ ở cửa gặp được đâu Hơn nữa nàng hiện tại có việc muốn làm a Ngọc Ánh lâu đem trong, lòng ngực ôm mấy cái hộp hai người quét một lần, vẻ mặt ý cười nhìn về phía tiêu tuyết mạch, ngươi thực thiếu tiền dùng sao, tiêu tuyết mạch có điểm ngốc, hắn là làm sao mà biết được, này hộp tốt như vậy, tự nhiên trang chính là thứ tốt, thứ tốt mang theo ra cửa, hẳn là tặng người, chính là xem ngươi lại thay đổi nam trang còn lén lút, liền khẳng định không phải tặng đồ, là đi đương đồ vật, đương đồ vật tự nhiên cũng chính là đổi tiền mặt, không phải sao. Ngọc Ánh Lâu đêm Tiêu tuyết mạch trên mặt nghi hoặc xem minh bạch liền cùng nàng giải thích một lần Tiêu tuyết mạch thấy dù sao bị bắt được cũng liền dứt khoát thừa nhận xuống dưới Đúng vậy, thiếu tiền không được a, Không phải không được, mà là ngươi vì cái gì như vậy thiếu tiền Ta hữu dụng chỗ a, ai nha, ngươi coi như không phát hiện sao Ngọc Ánh Lâu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu Ngươi thiếu bao nhiêu Tiêu tuyết mạch trong mắt tinh quang chật lẻ, hấp dẫn Thiếu, tiêu tuyết Mạch một bên nỉ non một bên đằng ra một bàn tay Vương năm cái ngón tay Nhiều như vậy Ta quay đầu lại kêu phòng thu chi cho ngươi đưa về tới Ngươi là muốn hiện bạc vẫn là ngân phiếu Ngân phiếu Tiêu tuyết mạch gọn gàng rứt khoát mở miệng Ngọc Ánh lâu gật đầu đáp ứng Tự nhiên cũng liền không cần lại đi bán đồ vật Trở lại cẩm tú lâu Tiêu tuyết mạch đầu tiên là kêu ôm hương cùng hương nhớ đi đem đồ vật thả lại nhà kho Chính mình thì tại sảnh ngoài tiếp đãi Ngọc Ánh Lâu Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi lại đây? A ha, ta muốn ra xa nhà, tới cùng ngươi cáo biệt. Tiêu tuyết mạch ngẩn ra một chút, lập tức liền phản ứng lại đây. Nga, cha ngươi phái ngươi đi Giang Nam đúng không? Ngọc Ánh Lâu gật đầu ử một tiếng, phụ hoàng hẳn là cố kỵ đến lư ra, cho nên mới phái ta đi, ta buổi chiều liền phải nhích người đi, ta nhị ca cùng ngũ ca ở đô thành phụ trách an trí lưu dân chờ vấn đề. Đúng rồi, ngươi hiện tại hẳn là sẽ không có cái gì. Khó khăn đi. Nếu là có lời nói liền đi tìm hoàng thúc, liền nói là ta muốn ngươi đi, nếu ngươi còn thiếu tiền hoa, cầm ta phía trước cho ngươi tuyên vương phủ lệnh bài trực tiếp tìm phòng thu chi lấy là được. Tiêu tuyết mạch có chút ngượng ngùng cười cười, nghĩ ngọc ánh lâu này đó tiền chính mình đến chỗ nào đi tìm tới còn a hắn khen ngược, ngươi muốn trực tiếp chính mình đi lấy chính là, thật là hoàng tử a hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân, đối tiền tài hoàn toàn không. Khái niệm nói Bất quá tưởng tượng đến hắn muốn đi công tác Tiêu Tuyết Mạch liền có chút nhíu mày. chương 154, đi công tác Giang Nam, ngươi một người chạy tới Giang Nam bên kia chịu khổ chịu tội ra tiền tuyến. Ngươi hai cái ca ca khen ngược, ở Đô Thành bên này thật tốt. Nhìn thấy Tiêu Tuyết Mạch vì chính mình banh vực kẻ yếu ngọc ánh lâu nhìn không được cười. Cũng không có gì, rốt cuộc, ta ông ngoại là lưỡng Giang Tổng đốc. Chuyện này, vẫn là ta đi thích hợp, kỳ thật cũng. Không có gì, ta cũng yêu cầu rèn luyện. Tiêu Tuyết Mạch ử một tiếng, vừa mới Ngọc Ánh lâu nói kia hai cái ở An trí Lưu dân cũng đúng. Đại lượng Lưu dân ùa vào đô thành đối trị An các phương diện ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Này cần thiết muốn An trí hảo, hơn nữa nếu nàng có thể được đến cái này quyền lợi nói như vậy những cái đó nữ hài nhi cũng đúng. Ai nha ngươi có biết hay không? Lần này này đó Lưu dân hảo thảm, nghe nói có bán nhi bán nữ, ai thật sự thực thảm. Ân ta biết. Hơn nữa lần này Lưu dân có rất nhiều nữ, ta cảm thấy đi. Tuy rằng đều là lưu dân, nhưng là nam nữ có khác đúng không? Kia hai vị vương ra rốt cuộc là nam, hơn nữa làm việc bên này cũng đều là nam, như vậy nhiều nữ khẳng định không có phương tiện A, cho nên nếu không như vậy, nữ đâu theo ta đi an trí, ngươi xem thế nào? Ngọc Ánh lâu cao mày nhìn nàng, ta như thế nào cảm thấy ngươi cười thực đáng khinh? Tiêu tuyết mạch chạy nhanh chính xác, phe phẩy đầu nói. Không có, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, huống hồ ngươi hiện tại lại ở chủ khoản lại là thái hậu trước mặt người tâm phúc cái này mặt mũi ngươi là khẳng định có thể được đến ngọc ánh lâu nhưng thật ra thực sản khoái mở miệng tiêu tuyết mạch nghĩ nghĩ cũng là thật là trời không tuyệt đường người đúng rồi ta muốn làm đầu giá hội sự là ngươi đi nói không phải a là hoàng thúc tiêu tuyết mạch nga một tiếng tuy rằng chính mình sầu đến sự tình giải quyết chính là ngọc ánh lâu muốn đi công tác đến tiền tuyến nàng vẫn là có chút lo lắng cái kia giang nam lần này Chính ngươi tiểu tâm Nga, nghe nói bên kia hiện tại là mưa to, đều có người sẽ bị hướng đi, ngươi chính ngươi cẩn thận. Ngọc Ánh Lâu quay đầu đi nhìn nàng quan tâm, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu, từ một tiếng cũng không biết muốn nói gì. Khi nào đi á, thấy không lời gì để nói thực xấu hổ, tiêu tuyết mạch liền chính mình tìm lên tiếng. Sáng mai, cho nên hôm nay tôi cùng ngươi cáo biệt a nói Ngọc Ánh Lâu từ trong lòng ngược lấy ra một cái tiểu hộp gấm đưa cho nàng. Nhìn xem có thích hay không Tiêu tuyết mạch tò mò tiếp nhận hộp gấm mở ra Nguyên lai là một chi hoa lệ bộ diêu, Nhìn dáng vẻ phòng chừng là giá trị xa xỉ Cái này nhưng không cho bán Ngọc ánh lâu mở ra vui đùa nói Tiêu tuyết mạch nhớ tới vừa mới cổng lớn bị người lấp kín Tức khắc lại ngượng ngùng cười Trong lòng lại âm thầm ghi nhớ Tương lai Nhất định phải giết chết trịnh vương mẫu tử Ai cái kia ngươi hai cái ca ca Cái kia nếu không, Tiêu Tuyết Mạch muốn nói lại thôi chỉ chỉ Ngọc Ánh Lâu, lại chỉ chỉ chính mình, Ngọc Ánh Lâu nhìn không được liền cười, kêu ta mang ngươi đi gặp ta hai cái hoàng huynh đúng không? Tiêu Tuyết Mạch cười gật đầu, Ngọc Ánh Lâu nhưng thật ra cũng đáp ứng rồi xuống dưới, ta vừa lúc muốn đi gặp bọn họ, cho bọn hắn chào từ biệt, kia cùng nhau đi, nàng quay đầu đi, ngươi như vậy, chán ghét bọn họ còn đi chào từ biệt a Tiêu Tuyết Mạch phiết miệng, Ngọc Ánh Lâu khóe môi gợi lên một tia cười. Ngươi như vậy chán ghét cha ngươi, không phải là muốn ở trước mặt hắn bảo trì lễ phép. Như thế nào ngươi hiện tại nói chuyện cùng ngươi hoàng thúc giống nhau chán ghét. Ngọc Ánh Lâu cười hai tiếng, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ngoài miệng cười nói lời này, lại nhớ tới trong lòng cái kia kết, cái kia phụ hoàng trong lòng người được chọn, có lẽ Ngọc Khanh. Đông là người thứ tư, lần này có Ngọc Ánh Lâu hỗ trợ tiêu tuyết mạch nganh ngang đi theo ra cửa, trực tiếp đi Việt Vương Phủ, không ngờ lại ở cửa nhìn đến trịnh vương xe ngựa. Xem ra bọn họ cũng là ngày mai liền phải động thủ xử lý sự vụ Trịnh vương này đã tới cửa tham thảo xử lý như thế nào Tiêu tuyết mạch nhìn xe ngựa mở miệng Ngọc Ánh Lâu như là dự kiến bên trong giường như mở miệng nói Bọn họ lần này làm việc liền ở phụ hoàng mí mắt phía dưới Lần này cũng không hề là học Mà là đứng đắn lên sân khấu Cho nên này lần đầu ấn tượng rất quan trọng Cần thiết muốn làm tốt À hát Ngọc Ánh Lâu nói thực bình tĩnh Hai người vừa đi vừa nói chuyện chút nhàn thoại Bất quá nhìn ra được tới Ngọc Ánh Lâu vẫn là thật cao hứng, nói, kỳ thật ta chưa từng có đi qua Giang Nam, đều là ở thư thượng nhìn đến, nói Giang Nam thực mỹ, hơn nữa ta Mẫu Phi cũng là Giang Nam người, lần này đi, ta cũng giúp Mẫu Phi đi cấp bà ngoại tảo mộ. Ngươi thật đúng là, chính là thực hiếu thuận cũng. Kia đương nhiên, Mẫu Phi ở trong cung thời điểm ai cũng không niệm, nàng nói dù sao quê nhà cũng không ai để ý nàng chết sống, nàng chỉ là tiếc nuối chính mình đi xa. Vô pháp đi cấp bà ngoại tảo mộ, nói là nhiều năm như vậy, chỉ sợ có dại mọc thành cụn cũng không ai quản đi. Tiêu tuyết mạch nghe lời này có chút thê lương, cũng liền tưởng mở miệng khuyên giải an ủi hắn. Như vậy sẽ đâu, ngươi bà ngoại hẳn là cũng là xuất thân đại gia đi. Kia! Nhà mẹ đẻ khẳng định cũng có người A, sẽ không không ai quản. Tiêu tuyết mạch vây tay, Ngọc Ánh Lâu có chút sầu thảm cười cười. Có lẽ đi, bất quá đều nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất. Hướng hồ bà ngoại gia cũng không phải cái gì đại gia. Bằng không năm đó, ta mẫu phi cũng sẽ không bị buộc không đường đi. Đích xác, nếu là còn có đường đi, hà tất tiến cung. Trong nháy mắt tiêu tuyết mạch nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Cũng may mắn lúc này tới rồi đại sảnh, tiêu. Tuyết mạch trong lòng thầm than, này đó đại gia biệt thự cao cấp đều thật lớn a Nếu là lộ si tới, phòng trưng liền này biệt thự cao cấp nội đều có thể đem hắn cấp lộng lạc đường. Nhị hoàng huynh ngũ hoàng huynh. Việt vương hai người đang ở trong phòng ngồi uống trà, nhìn đến Ngọc Ánh Lâu hai người tiến vào liền chào hỏi, tiêu tuyết mạch người trước như cũ là đoan trang tiểu thư khuê các, hơi hơi nhún người hành lễ, gặp qua nhị vị hoàng tử. Việt vương nhìn mắt tiêu tuyết. Mạch, lần trước thấy nàng vẫn là ở Hoàng hậu Bách Hoa Yến, lúc ấy liền kinh ngạc nữ tử này, chỉ là mà nay xem ra, nàng thật là không đơn giản. Tiêu công chúa, không cần khách khí, lập tức chính là người một nhà, mời ngồi. Tiêu tuyết mạch cảm tạ lễ rằng thân phận của nàng là công chúa, nhưng là nàng biết chính mình chỉ là cái họ khác người. Hơn nữa nam tôn nữ ti thời đại, cho nên nàng ngồi ở ba người hạ đầu. Ngọc Ánh lâu tiến vào liền cùng hai người nói chuyện, đơn giản. Cũng chính là chào từ biệt tới rồi giang nam thế nào linh tinh, tiêu tuyết mạch cũng không như thế nào lắng nghe. Trộm phiết trịnh vương, này trịnh vương đôi mắt cùng tuệ quý phi cực kỳ tương tự. Nàng đột nhiên trong đầu hiện lên một câu, lá liêu điếu sao mi, đan phượng tam giác mắt. Đây là hồng lâu mộng đối vương Hy Phượng miêu tả, chỉ là này tuệ quý phi trong ánh mắt, càng nhiều một mặt lệ khí, mà trịnh vương trong mắt lệ khí, so tuệ quý phi chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ Đến đây tiêu tuyết mạch trong lòng âm thầm lắc đầu, này ba cái hoàng tử đều là nhất đẳng nhất tốt nhất túi ra, có thể thấy được nhi tử giống mẹ nhưng thật ra thật sự. Tiêu công chúa sao một câu cũng không nói, ba người tựa hồ là đem nói cho hết lời, Việt vương lúc này quay đầu đi xem nàng. Tiêu tuyết mạch miệng cười Nói, vương ra nói, ta cũng đều không hiểu. chương 155, muốn nhân tình lời này hiển nhiên ba người đều sẽ không tin, bất quá nữ tử dấu rốt, thật là thông minh cử chỉ. bổn vương nghe nói, Thái Hậu đã chuẩn tiêu công chúa bán đầu ra yến hội, vì gom góp lạc quyên trợ giúp thủy tai khu vực, cũng chỉ có làm phiền công chúa. Tiêu tuyết mạch vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, do dự mở miệng, kỳ thật ta cũng sẽ không làm. Bất quá nếu là làm tốt sự, liền tính đến lúc đó ta này đó địa phương làm không chu toàn đến, nghĩ đến khách khứa, cũng sẽ không trách ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngọc Ánh Lâu trong mắt mang theo ý cười, đánh. Thái hậu cùng làm tốt sự chiêu bài, liền tính đến lúc đó xảy ra chuyện cũng cùng nàng không quan hệ, đảo thật là sẽ đẩy. Đúng rồi nhị vị Hoàng Huynh, có chuyện còn muốn thỉnh nhị vị Hoàng Huynh hỗ trợ. Ngọc Ánh Lâu mở miệng, Việt Vương hai người cũng tựa lơ đáng thuận miệng hỏi, Nga, cửu đệ có chuyện gì sao? Là cái dạng này, lần này thủy tai thật sự là quá mức hung ác, hiện tại không ngừng có lưu dân dũng mãnh vào đô thành, này đó lưu dân nam nữ già trẻ đều có, tuy nói đều chỉ là chạy nạn, nhưng ta tụng ung lễ nghi chi băng rốt cuộc là nam nữ có khác, nhị vị hoàng huynh tuy nói muốn đi xử lý, nhưng cũng đều là nam nhân, cố tình lưu dân chung lại có không ít nữ lưu, này xử lý lên thật là phiền toái, tuyết đường ruộng cùng ta nói nàng có thể hỗ trợ tiếp thu trấn an nữ lưu, như vậy cũng miễn đi nhàn ngôn toái ngữ... Ngọc Ánh Lâu nhưng thật ra có thể nói, trực tiếp đem sự tình đẩy cho lễ nghi chi băng bốn chữ, Việt Vương chỉ là thực nghiêm túc. Nghe, trịnh Vương lại có chút nhíu mày, Ngọc Ánh Lâu chính mình đều đi giang Nam Thị Sát, còn đem tiêu tuyết mạch đẩy đến nơi này tới, chẳng lẽ là tưởng hai đầu chiếu cố. Này đảo thật là cái vấn đề, tổng không thể nam nữ hôn chủ đi. Việt Vương ngược lại thực duy trì Ngọc Ánh Lâu cách nói, tiêu tuyết mạch hiện tại là thái hậu trước mặt người tâm phúc lần này còn tổ chức đấu giá hội gom góp lạc quyên như vậy hảo thanh danh, Việt Vương hiện tại sao có thể nhiều sinh chi tiết. huống hồ phái Ngọc Ánh Lâu đi Giang Nam, bản thân mệt nhọc độ thượng chính là Ngọc Ánh Lâu có hại, Việt Vương thật sự là cái hiểu được thu liếm người. Tuyết đường ruộng cũng là như vậy tưởng, cho nên đến lúc đó an trí này khối khẳng định là muốn báo cáo nhị Hoàng Huynh, chỉ là rốt cuộc đều là nữ lưu, thật sự là phương tiện rất nhiều. Việt Vương nghe báo cáo này hai chữ liền gật đầu, có thể thấy được Ngọc Ánh lâu này vẫn là thực phân đến thanh nặng nhẹ, đến lúc đó vẫn là, đến đem nơi ngăn cách nam nữ tách gia trụ, kia như vậy, nữ lưu này khối, liền từ tiêu công chúa đi làm đi. Trịnh vương cũng tán thành, hắn trong lòng kỳ thật cũng đại khái biết, trong khoảng thời gian này hoàng đế đối với các nàng mẫu tử động tác khó tránh khỏi có chút hiềm khích, chính là lại ẩn nhẫn không phát, này không đại biểu hoàng đế tính, mà là còn không phải thời điểm, cho nên lúc này trịnh vương phải làm, tuyệt đối không phải làm nổi bật Nếu là Ngọc Ánh Lâu tự mình Mở miệng Tiêu Tuyết Mạch lại là đại hồng nhân Làm sự tình cũng không có gì không đúng Hơn nữa Hoàng đế nói Là làm hắn phụ tá Việt Vương Cho nên hắn như vậy tưởng tượng Liền cũng ứng hạ Sự tình cứ như vậy liền kết thúc Rời đi Việt Vương phủ Tiêu Tuyết Mạch cười đôi mắt đều nhìn không thấy May mắn là ngươi mở miệng Bằng không Việc này khẳng định rất khó làm Này có cái gì Bất quá là khai cái khẩu mà thôi Hai người lên xe ngựa Tiêu Tuyết Mạch nhìn Ngọc Ánh Lâu, sườn mặt, nàng đột nhiên nhớ tới chân võ quan cầu đến Thiên Văn, trong lòng âm thầm bĩu môi. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Tuyết Mạch tư duy nhảy dựng nhảy liền nghĩ tới chân võ quan đề đệ chính mình hiện tại có thân phận, xem như thập phần phương tiện đi. An trí hảo lần này lưu dân sự kiện liền có thể ra cửa làm việc. Ân hắn, Ngọc Ánh Lâu nhìn ngoài cửa sổ xe mạc danh nhíu mày, Tiêu Tuyết Mạch tò mò cũng thò lại gần lại là cái gì cũng không thấy được, quay người lại lại. Thấy đến Ngọc Ánh Lâu nhăn mi, đang muốn hỏi ai, Ngọc Ánh Lâu lại kêu ngừng xa phù. Ta muốn đi chỉ hoãn trong chốc lát, ngươi muốn bồi ta cùng đi sao? Tiêu tuyết mạch nhàn dối cũng không có việc gì, trở về cũng nhàm chán, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người cùng xuống xe ngựa, Ngọc Ánh Lâu trực tiếp hướng một nhà tử lầu đi vào. Ngươi vừa mới thấy ai? Tiêu tuyết mạch một bên đi theo hắn bước chân một bên hỏi. Yên ngựa, tiêu tuyết mạch sờ sờ đầu, hắn là bên. Người hoàng thượng đại thái giám Có lẽ ra tới làm việc đâu Ta tò mò hắn làm chuyện gì Làm được tử lầu tới Ngọc ánh lâu nói đã vào tử lầu Tiểu nhị vội vàng đi lên hỏi Ngọc ánh lâu từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc cho hắn Ta cùng bằng hữu ước hảo ở chỗ này gặp mặt Ta đã tới chậm chút Ngươi vừa mới có hay không nhìn đến một cái trung niên nam nhân Lớn lên thập phần văn nhã Da mặt rất là trắng nón Người thoạt nhìn cũng thập phần hòa khí Kia tiểu nhị nhìn Trong tay bạc, phải biết rằng này nhưng xem như hắn hai tháng tiền công mà đối phương chỉ là cùng bằng hữu ước hảo đã tới chậm, cho nên hắn cũng liền nói cho Ngọc Ánh lâu. A ha, đảo thật là, liền vừa mới, công tử ngươi bằng hữu cũng chỉ là so ngươi sớm đến một bước mà thôi, trực tiếp liền thượng lầu 3 Nghe được Tiểu Nhị lời này, Tiêu Tuyết Mạch ngẩng đầu. Này tử lầu quy mô rất đại, nhất phía dưới một tầng là dùng cơm, đại đa số người đều ở chỗ này, kinh tế lợi ích thực tế chút. Trên lầu có vài lâu đều là nhã tòa. Đi thôi. Chúng ta thượng lầu ba, Ngọc Ánh Lâu quay đầu đi nhìn về phía nàng, nàng ừ một tiếng, cùng Ngọc Ánh Lâu cùng nhau thượng lầu ba, lầu ba cũng thật phần rộng mở, cái bàn khoảng thời gian ly khá xa, cho nên cảm giác càng thêm thoải mái, hai người chọn một cái có thể nhìn đến toàn bộ lầu ba vị trí làm xuống dưới, tiểu nhị lập tức lại đây, hỏi yếu điểm cái gì, Ngọc Ánh Lâu nhìn về phía nàng nói, này giang tử lầu ở đô thành, chính là rất có danh, mặc kệ là thái sắc vẫn là điểm tâm đều không tồi. Ngươi nếm thử xem hợp không hợp ăn uống, nếu là thích, ta tử giang nam sau khi trở về thường bồi ngươi tới. Tiêu tuyết mạch đột nhiên phát giác ngọc ánh lâu đối nàng giống như tốt quá mức, hơn nữa ngữ khí cũng càng thêm nhu hòa, cái này làm cho nàng trong lòng ai nấy cảm càng nhiều. Ta lần đầu tiên, bất quá hắn là khách quen, ta cũng không biết các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon, ngươi để cử mấy cái. Chiêu bài đồ ăn bái, tiêu tuyết mạch bắt tay chống ở trên bàn, cầm dựa vào bàn tay thượng. Kia tiểu nhị nghe xong vội vàng báo vài cái chiêu bài đồ ăn, lại nói mấy thứ chiêu bài điểm tâm, tuy rằng đều là quý nhất, bất quá ngọc ánh lâu tự nhiên là không thèm để ý tiền tài. Hảo đi, liền này mấy thứ, tiêu tuyết mạch cũng không biết đều là chút cái gì đồ ăn, nhưng nghe đều dễ nghe, kia ăn hẳn là cũng ăn ngon đi. Ngươi thường xuyên tới sao? Như thế nào cảm giác ngươi quen cửa? Quen nẻo a? Tiêu tuyết mạch hỏi hắn. Còn Hảo? Thường xuyên cùng Hoàng Thúc cùng nhau tới, dù sao hắn suốt ngày cũng nhàn rỗi, có đôi khi cũng ra tới đi một chút, dù sao Đô Thành cũng liền lớn như vậy, lại có thể đi đến nơi nào. Chính nói chuyện, lầu ba một bên một cái nhã gian phòng môn mở ra, kia thân ảnh tiêu tuyết mạch liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Yên Ngựa. Đi theo Yên Ngựa cùng nhau ra tới còn có một nữ nhân, nhìn dáng vẻ tuổi đảo cũng không lớn, kia nữ nhân. Trong lòng ngực còn ôm cái tiểu hài tử. Đánh giá mới một tuổi bộ dáng đảo cũng nhìn không ra giới tính. Mà lão ra, như vậy xảo ở chỗ này gặp gỡ, không bằng lại đây cùng nhau uống chén nước quán bar. chương 156, đại thái giám bí mật Ngọc Ánh Lâu nhìn về phía yên ngựa mở miệng, kia thân ảnh chật dừng lại, tùy theo nàng kia cũng xoay người lại, nhìn đến Ngọc Ánh Lâu sau tức khắc đầy mặt kinh hoàng. Yên ngựa đứng ở nơi đó do dự một lát, vẫn là mang theo nữ nhân cùng hài tử đã. Đi tới, đứng ở bên cạnh bàn lại không dám ngồi cửu công tử, Ngọc Ánh Lâu chỉ là ừ một tiếng, lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn cũng lên đây, một trương trống trơn cái bàn trong nháy mắt liền phóng chậm rãi, thẳng đến tiểu nhị lui xuống, Ngọc Ánh Lâu mới ngẩn đầu lên nhìn mắt này một nhà ba người, như thế nào đều đứng, ngồi. Ngọc Ánh Lâu nói xong quay đầu đi nhìn về phía tiêu tuyết mạch, tuyết đường ruộng, ngươi ngồi ta bên cạnh, tiêu tuyết mạch nga một tiếng liền đứng dậy, bởi vì nàng vừa mới là cùng Ngọc Ánh Lâu đối diện ngồi, lần này tắc ngồi vào hắn bên tay trái. Yên Ngựa nghe xong lời này cũng không cự tuyệt, đối với bên người nữ nhân làm cái thủ thế, kia nữ nhân liền ôm Hải Tử ở vừa mới tiêu tuyết mạch vị trí ngồi xuống, Yên Ngựa cũng liền ngồi ở Ngọc Ánh lâu bên tay phải. "Ngươi là cung nữ đi?" Ngọc Ánh lâu đôi mắt thật sự thực độc, liếc mắt một cái liền nói ra tới. "Công tử gặp qua thiếp thân." "Không có, chỉ là xem ngươi cảm giác rất giống, hơn nữa ngươi xem ta sau sợ hãi." Yên Ngựa xấu hổ cười một tiếng, Ngọc Dung nàng trước kia ở Hoa Viên thủ công Ra mắt công tử vài lần Ngọc ánh lâu ử một tiếng Nhìn về phía yên ngựa lại cười Mã lão ra này thật là hảo phúc khí a Kiểu thê ái tử Tiêu tuyết mạch ở một bên nhìn thật là thực khó xử Yên ngựa một cái thái giám Cư nhiên có nữ nhân, còn có nhi tử Yên ngựa biểu tình thật là khó xử Một hồi lâu mới ngẩn đầu lên a há, Ngọc Dung nàng ta cùng Ngọc Dung, cũng chính là đối thực Này không trong khoảng thời gian này Lưu dân ủa vào sao Này Ngọc Dung nhìn có người bán hài tử Cảm thấy cùng đứa nhỏ này có duyên, liền ra mua, ta hôm nay là phụ lão ra nói ra tới xử lý chút việc, vừa lúc đứa nhỏ này mua, cho nên liền bồi bồi bọn họ. Yên ngựa trong lòng cũng là hối hận, nguyên bản làm việc như vậy cẩn thận hắn, nếu không phải bởi vì nghe Ngọc Dung nói muốn muốn cái hài tử, về sau chính là bọn họ hai người, còn sẽ cho bọn họ hai người tống chung, hắn cũng không đến mức trước sau là không nhìn xuống, nghĩ chính là thấy một mặt, lại như thế nào cũng không nghĩ tới lại cố tình đã bị Ngọc Ánh lâu cấp tóm được. Ta cũng chỉ là đi ngang qua, tới nơi này nếm thử nơi này thái sắc, không nghĩ nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy ngươi, chỉ là ngươi vẫn là tàng hảo chút, tuy nói loại sự tình này liền tính nháo ra tới cũng là khả đại khả tiểu, dựa vào ngươi ở phụ thân trước mặt vị trí tự nhiên là sẽ không. Trọng phạt, nhưng là, minh bạch, minh bạch, ta nơi này cũng là trong lòng qua nóng này, rốt cuộc công tử cũng biết, ta đây là không sau người, sau khi chết một phen xương cốt, liền cái dâng hương đều không có này hiện tại có thể dưỡng đứa con trai kia không nói cái gì quang tông rượu tổ nói chính là đã chết kia cũng có người ngày lễ ngày tết thượng hương yên ngựa trên mặt cười rất có xấu hổ lại cũng thập phần chân thành này còn không phải là bên ngoài dưỡng người sao loại sự tình này thật là khả đại khả tiểu xem hoàng đế ý tứ bất quá yên ngựa đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy không đến mức vì điểm này sự liền phạt hắn tiêu tuyết mạch không nghĩ đúc kết đi vào liền cầm lấy chiếc đũa chính mình ăn chính mình. Có thể nói sao? Ngọc Ánh Lâu quay đầu đi xem hải tử, kia hải tử còn ở ăn tay, Ngọc Dung liền không nề này phiền đem hải tử tay cầm khai, cung kính trả lời nói, chỉ biết nói mấy cái đơn giản tự, mới một tuổi linh một tháng, còn sẽ không đi đường. Ngọc Ánh Lâu ử một tiếng, gỡ xuống bên hông Ngọc Bội đưa qua đi cấp hải tử chơi. Đứa nhỏ này, nhìn chính là cái có phúc khí, ngươi xem kia mặt mày, tương lai, Tất nhiên là cái hiếu thuận hài tử. Yên ngựa nghe được liên tục gật đầu cười. Ta công tử quý ngôn. Nói xong yên ngựa liền ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc Dung. Ngươi đi về trước đi. Ta cùng công tử còn có chuyện nói. Ngọc Dung nghe xong vội vàng đứng lên đồng ý. Tố cáo tử đi. Tiêu tuyết. Mạch nhìn nàng đứng dậy rời đi. dáng người hảo. Lớn lên cũng xinh đẹp. Chỉ là vì cái gì theo thái giám đâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cũng không phải yên ngựa bức cho nàng nha. Công tử ngày mai liền phải khởi hành đi Giang Nam, tiểu nhân chúc công tử cao công mà phản. Bất quá là ban sai thôi, có thể có cái gì công? Ngọc Ánh lâu nói lấy quá chiếc đũa cấp tiêu tuyết mạch gấp đồ ăn, tiêu tuyết mạch hướng về phía hắn cười cười nói cảm ơn. Công tử nói cũng là, dù sao làm lại. Nhiều, cũng là người khác, phụ tá phụ tá, có công không phải ngươi, thiên thu nhân vật nổi tiếng truyền muôn đời chính là người khác, nhưng nếu là có sai, kia nhất định là của ngươi. Yên ngựa tựa thực tùy ý mở miệng Tiêu tuyết mạch cầm chiếc đua tay ngẩn ra, trộm có chút bất an nhìn về phía Ngọc Ánh Lâu. Hắn thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, đây là một cái cỡ nào sẽ che giấu cảm xúc người A. Con vợ cả dù sao cũng là con vợ cả, này có gì đó. Ngọc Ánh Lâu ngữ. Khí nghe tới cũng thực tùy ý, nghe không ra một tia bất an. Yên ngựa cũng tựa không phát hiện, hai người liền dường như nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống nhau nói chuyện phía một ít. Này bữa cơm tuy rằng điểm một bàn lớn, nhưng kỳ thật chính là tiêu tuyết mạch một người ở ăn. Tuy rằng Ngọc Ánh Lâu trên mặt nhìn không ra tới, nhưng nàng cảm thấy, nàng trong lòng nhất định rất đau đi. Liền bởi vì một thân Phật, liền đem hắn cả đời đều quyết định, bất quá con vợ cả chuyện. Này, tiêu tuyết mạch cũng không để ý, từ xưa đến nay, chân chính con vợ cả vào chỗ, lại có mấy cái. Canh giờ cũng không còn sớm, ta liền không chỉ hoãn ngươi. Yên ngựa nghe được lời này gật đầu đồng ý, cũng là Trở về còn có việc Kia liền trước cáo từ Ngọc Ánh Lâu ử một tiếng Thẳng đến nơi này lại lần nữa chỉ còn lại có bọn họ hai người Tiêu tuyết mạch đem trong miệng đồ ăn tất cả đều nuốt xuống đi Lúc này mới có chút do dự mở miệng nói Ngươi, ta không có việc Gì, này đó điểm tâm ăn rất ngon Liền ta hoàng thúc đều khích lệ Ngươi không phải thực thích ăn điểm tâm sao Nói Ngọc Ánh Lâu cầm chiếc đũa gắp một khối phóng nàng cái đĩa Mà từ đầu đến cuối này trên bàn ăn Hắn một ngụm cũng chưa ăn Ta ăn no, hơn nữa uống thuốc đã đến giờ." Tiêu Tuyết Mạch buông xuống chiếc đũa, Ngọc Ánh Lâu đem khăn tay đưa cho nàng sát miệng. "Ăn một miệng đều là." Tiêu Tuyết Mạch có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp nhận khăn tay lau khô miệng, "Ngọc." Ánh Lâu ở trên bàn buông xuống một thỏi hoàng kim, hai người liền cùng nhau ra tửu lầu. Nơi này Ly An Dương hậu phủ không xa, ta chính mình trở về liền hảo, ngươi ngày mai liền phải đi Giang Nam, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Đi ra tửu lầu, Tiêu Tuyết Mạch liền mở miệng Nàng cảm thấy hiện tại Ngọc Ánh Lâu nhất định yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao cũng không xa, ta đưa ngươi đi về trước. Thấy đối phương kiên trì tiêu tuyết mạch cũng không hảo cự tuyệt, đành. Phải cùng hắn trước sau lên xe ngựa, xa phu lại lần nữa lái xe đi. Tiêu tuyết mạch đều có chút không dám nhìn tới hắn mặt, âm trầm quá dòa người. Cặp mắt kia, hiện tại hận không thể giết trong lòng hận người. Dọc theo đường đi hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là bức người không khí lại khiến cho tiêu tuyết mạch thập phần không thoải mái. Nàng trong lòng thực bực bội, liền thiên đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt, bên ngoài ngựa xe như nước, đám đông ồ ạt, chương 157, đi. Hoàng Lăng đột nhiên trên tay chuyển đến bao trùm ôn nhu, nàng theo bản năng đem tay rút về, đồng thời quay đầu, vừa lúc đối thượng cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt, xem tiêu tuyết mạch trong lòng cả kinh. Người, tiêu tuyết mạch mở miệng, rồi lại không biết muốn nói cái gì, tưởng an ủi hắn, rồi lại cảm thấy cùng ngôi vị hoàng đế một so, cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Không cần an ủi ta, ta cũng không cần an ủi Ngọc Ánh Lâu thanh âm tựa hà xuống ở thung lũng Hắn lại Lần nữa duỗi tay cầm tiêu tuyết mạch tay Tuy rằng nàng biết Ngọc Ánh Lâu hiện tại tâm tình rất kém cỏi, Chính là nàng vẫn là không thói quen người khác chạm vào nàng Đem tay rút ra Ngọc Ánh Lâu cười khẽ một tiếng Đảo cũng không lại bức nàng Ta sẽ không từ bỏ Cho nên ta hiện tại là đem mệnh đánh bạc Ngươi cũng không thiếu ta Cho nên ngươi không cần thiết cho ta chôn cùng Ta ngày mai đi Giang Nam Vừa lúc chúng ta cũng tách ra một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ, nếu ngươi tưởng từ hôn, ta đi phụ hoàng nơi đó thỉnh chỉ. Tiêu tuyết mạch có chút không dám tin tưởng ngẩn đầu xem hắn, hắn lại cười, nhân sinh vốn chính là xa hoa đánh cuộc, con đường của mình chính mình tuyển, tựa như ngươi hiện tại, ngươi liền có thể tuyển. Tiêu tuyết mạch nhấp môi, biểu tình cũng đi theo khẩn trương lên, chính là ngươi hiện tại, ngươi cũng có thể tuyển, ngươi làm phú quý vương gia, không cũng khá tốt sao a chúng ta ba Người, chỉ có thể sống một cái Ngọc Ánh Lâu vẫn là những lời này Tiêu tuyết mạch cũng minh bạch những lời này ý tứ Nháy mắt trong lòng sở hữu từ ngữ Đều tái nhật vô lực Vương gia, công chúa, hậu phủ tới rồi Nghe được xa phu thanh âm Ngọc Ánh Lâu liền quay đầu đi tới Ta trở về, cho ta hồi đáp Tiêu tuyết mạch cũng không biết chính mình là như vậy tưởng Cư nhiên mơ mơ màng màng liền gật đầu đáp ứng rồi a hát Ngọc Ánh Lâu không có lập tức kêu xe ngựa đi mà là liền Ngừng ở hậu phủ bên ngoài hắn xốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn tiêu tuyết mạch cô đơn thân ảnh đi bước một đi vào đi thôi đi hoàng lăng ngọc ánh lâu thanh âm nháy mắt lánh thành băng xa phù ứng thanh liền giá xe ngựa thẳng đến hoàng lăng song xuôi sự trở về tiêu tuyết mạch tâm tình phá lệ hảo chờ thêm mấy ngày đi đem những cái đó nữ hài cứu ra sau đó làm cái đầu giá hội sau đó liền tự do liền có thể đi chân võ quan tìm đệ đệ tiêu tuyết mạch một đường đi một đường Cười, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới vừa mới Ngọc Ánh Lâu cho nàng lời nói, chính là không biết vì cái gì, trong đầu lại nhớ tới kia Trương Bạch Ngọc mặt nạ, nàng dùng sức lắc lắc đầu, khẳng định là bởi vì hắn cứu chính mình quá nhiều lần cho nên mới sẽ ký ức khắc sâu, đối, chính là như vậy. Tiêu tuyết mạch chính mình cấp chính mình thôi miên trở lại cẩm tú lâu, phó ma ma thấy nàng trở về liền ai ra một tiếng cười, nô tỳ đem rửa ôn đâu, còn tưởng rằng tiểu thư cùng vương ra đi ra ngoài muốn nhiều ngoạn nhi một lát đâu. Phó ma ma ngữ mang trêu đùa đi ra ngoài cấp tiêu tuyết mạch đoan dược, ôm hương cùng hương nhứ đều ở trong phòng ngồi theo thùa, tính ma ma ở nơi nào lột hạch đào, nói là phải cho nàng làm hạch đào tô Tiểu thư đây là làm sao vậy, vô cùng cao hứng đi ra ngoài, trở về như thế nào liên tiếp thở dài a chẳng lẽ là sự tình không thuận lợi. Phó ma ma một bên nói một bên đem dược đặt lên bàn, tiêu tuyết mạch thói quen tính đoan. Lại đây liền một ngụm uống lên, ăn điểm mứt hoa quả, rồi lại là một tiếng thở dài khí mama, ngươi nói ta cùng tuyên vương thật sự thích hợp sao? lời này lệnh trong phòng bốn người nháy mắt thần kinh căng chặt trái tim run rẩy tiểu thư sao hỏi cái này tiểu thư cùng vương gia đương nhiên thích hợp phó mama tựa như nói một kiện cực kỳ chuyện đơn giản đơn giản đến tựa như nói cho tiêu tuyết mạch buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn giống nhau mama có phải hay không mọi người để ý đều chỉ là ta cùng vương gia thích không thích hợp mà sẽ không để ý chúng ta có thể hay không lẫn nhau thích Tiểu thư, phu thế chi gian, cả đời mới là lâu dài, hơn nữa tiểu thư, nữ nhân phải gả, vừa thấy ra thế nhị xem nhân phẩm, nam nhân cưới vợ, cũng là cầu hiền. Nga, tiêu tuyết mạch Nga một tiếng, nàng phát giác vấn đề này nàng với ai nói đáp án đều giống nhau, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình thực đáng thương. Tiểu thư, đừng miên man suy nghĩ. Vương gia, là người tốt nhất quy túc. Ta đã biết thuận miệng ứng thanh tiêu tuyết mạch liền đứng dậy vào phòng ngủ chính mình nằm trên giường đi ngủ vùng ngoại ô hoàng lăng tuy rằng tu sửa bàng bạc khí thế đóng quân thủ lăng nhất phái nghiêm nghị lại giấu không đi đập vào mắt thê lương xe ngựa ở lối vào liền ngừng lại ngọc ánh lâu kêu xuống xe ngựa liền trực tiếp hướng trong đi thủ lĩnh thị vệ nhận được hắn liền hành lễ cũng không nhiều lắm lời nói chủ lăng còn ở tu sửa ngọc ánh lâu dừng bước chân đập vào mắt nhìn lại đó là phụ hoàng trăm năm sau quy túc là đế hậu tương lai hợp táng lăng, mà nàng mẫu phi, chỉ có thể cùng này nàng nữ nhân cùng nhau, ngốc tại phi lăng. A hắn khóe miệng rắc ra một cái cười, quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Phi lăng vị trí đã mai táng không ít phi tần, này một mảnh đều là vì hiện tại còn ở ngôi vị hoàng đế nam nhân chuẩn bị, mặt khác lịch đại đế vương lăng mộ thì tại này sơn mặt khác. Vị trí, mà hắn mẫu phi, chỉ có thể chiếm theo này nho nhỏ một mảnh thổ địa, lẻ loi nằm ở thổ hạ. Mẫu phi, Nhi tử tới xem ngươi, nhẹ nhàng nâng khởi tay, hắn vuốt ve đến lạnh băng mộ bia, đập vào mắt lại chỉ nhìn đến lư chiêu nghi ba chữ, mẫu phi, đừng sợ, ngươi còn có nhi tử, hắn tay chậm rãi trượt xuống, ở lưu chiêu nghi ba chữ thượng xẹt qua, mẫu phi, nhi tử nhất định phải thắng, nhi tử nhất định phải cho ngươi thái hậu tôn vị, làm ngươi mẫu bằng tử quý, tử nhỏ, trong, cung liền chỉ có ngươi ta mẫu tử hai người. Thiên không hữu, ngươi không có thể chờ đến nhi tử kế thừa đại vị, tôn ngươi vì thái hậu, làm ngươi ngồi ở chính vị. Hắn nghĩ đến đã từng, nghĩ đến những cái đó mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau quá khứ, mẫu thân cho hắn sở hữu ái cùng bảo hộ, rồi lại ở hắn mới vừa rồi 8 tuổi thời điểm chết bệnh, nghĩ đến mẫu thân sau khi chết, trong cung bất quá gọi người đưa tới phi lăng liền xong rồi, không ai phục hiếu, không ai cảm thán, tất cả. Mọi người không thèm để ý, thật giống như một cái có thể có có thể không người. Đã từng như vậy lạnh leo nhật tử hắn đều nhẫn lại đây huống chi hiện tại Hắn đã sớm biết con đường của mình Chỉ biết càng đi càng bụi gai Nhưng hắn không có lựa chọn Mẫu thân, ngươi sinh không thể làm hoàng hậu Chết, nhi tử cũng nhất định cho ngươi thái hậu chi danh Một người một màn Ở thê lương trong gió Đứng ở mộ bia trước người Bóng dáng là như vậy kiên quyết Mẫu thân, ta muốn đi Giang Nam, đi ngươi trong miệng trong lòng Ngày ngày tưởng niệm Giang Nam ta sẽ đi bà ngoại mộ địa tảo mộ thế mẫu thân tấn hiếu mẫu thân ngươi yên tâm nhi tử nhất định sẽ thắng nhất định phải thắng ngọc ánh lâu một người lầm bầm lầu bầu trả lời hắn chỉ có thể lương phong thổi bay tiếng diệt hắn đột nhiên cảm thấy này phong có chút đến xương hắn cảm thấy lãnh kia mẫu thân ở chỗ này nhiều năm như vậy hẳn là cũng sẽ lãnh đi mẫu thân nhi tử từ giang nam trở về có lẽ không biết còn có bao nhiêu lâu nhi tử liền phải thành hôn người trước kia gặp qua Chính là tiêu gia tiểu thư, trước kia tiêu phu nhân tiến cung thời điểm ngươi gặp qua cái kia tiểu nữ hài, hiện tại trưởng thành. chương 158, tiêu yên hà đã trở lại, từ Giang Nam trở về, nhi tử hy vọng, có thể nghe được nàng nguyện ý nói, nếu thật là, nhi tử liền mang đến cho ngươi dân hương gặp ngươi, nếu là thật sự vô duyên, cũng liền thôi. Mẫu thân, nhi tử cảm thấy nơi này có chút lánh, vẫn là chủ lăng bên kia hảo. Đế Hầu hợp táng, mẫu thân, ngươi nhất định sẽ mẫu bằng tử quý. Ngọc Ánh lâu cũng không biết chính mình ở Lư Chiêu Nghi mộ trạm kế tiếp bao lâu, chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc trời đã hồng, nguyên đã là đang lúc hoàng hôn, bầu trời ánh nắng chiều một mảnh dáng đỏ, ánh đại địa huyết hồng. Hắn hướng Lư Chiêu Nghi cáo biệt, lúc này mới bước nhanh đi ra, xe ngựa còn lẳng lặng chờ ở nơi nào, lên xe trực tiếp trở về Tuyên Vương phủ. Lúc trạng vạn, một chiếc xe ngựa ngừng ở An Dương Hầu phủ ngoại. Ở nhà hoàn bà tử nâng hạ Tiêu Vân Mộ cùng Tiêu Yên Hà xuống xe ngựa, lại lần nữa đứng ở cổng lớn, nhìn An Dương Hậu phủ bảng hiệu, Tiêu Yên Hà chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. muội muội ngươi xem, ta đi rồi mới như vậy một chút thời gian, lại trở về, hết thảy rõ ràng chưa biến, vì sao ta lại rốt cuộc nhìn không tới đã từng bộ dáng Tiêu Vân Mộ cũng nhìn kia An Dương Hậu phủ bảng hiệu, chợt cười, nói, cảnh còn người mất, có lẽ chính là ý tứ này đi. Tiêu Yên Hà buồn bác cười nói đúng vậy hảo một câu cảnh còn người mất tỷ tỷ nguyên bản ta mới là ngươi muội muội có chút lời nói không tới phiên ta nói rốt cuộc nương cũng còn ở nhưng ngươi không biết này đó thời gian tới nương đều lo lắng ngươi ta sợ nàng nhìn đến lại nghĩ đến ngươi chịu quá khổ cũng liền không đành lòng đối với ngươi nói lời nói nặng cho nên vẫn là ta tới nói đi tiêu yên hà cười khẽ một tiếng xoay người nhìn tiêu vân mộ muội muội không cần phải nói ta biết ngươi là sợ ta lại lần nữa nhìn thấy tiêu tuyết mạch sẽ giống lần trước như vậy xúc động kết quả làm chính mình thiệt thòi lớn ngươi yên tâm đi người là sẽ biến ta sẽ không cùng nàng chống chọi thượng nàng hiện tại chính là công chúa thái hậu trước mặt người tâm phúc ta chỉ là một giới bạch y kẻ hèn một cái hậu phủ tiểu thư tiêu vân mộ ám hạ ánh mắt nàng biết muốn chịu đựng kẻ thù trong lòng có bao nhiêu đau nhưng là thế giới này chính là như vậy đối phương so ngươi vị trí cao so ngươi càng cường Ở ngươi báo không được thù phía trước Chỉ có thể nhẫn Đi thôi Nương hẳn là đã chờ trong mòn con mắt Mùi thơm viển nội hoát hương ngưng sớm đã kêu hà nhân chuẩn bị bán ăn Thượng mãn bái đầy tiêu yên hà thích ăn đồ ăn Chính là nha hoàn còn ở giống nhau giống nhau bưng lên trừ bỏ đồ ăn Còn có điểm tâm Phu nhân Này trái cây để chỗ nào nhi Nha Hoàn hỏi hoát hương ngưng ngẩn người Chỉ cảm thấy này cái bàn quá nhỏ Liền chính mình nữ nhi thích ăn trái cây cũng phóng không được Trái cây liền trước phóng một bên đi Tiểu thư ăn xong rồi cơm lại ăn nha hoàn đồng ý Lúc này có một cái lão bà tử đi đến Vẻ mặt cười hì hì mở miệng nói Phu nhân, lục tiểu thư cùng thất tiểu thư đã trở lại Hoác hương ngưng vừa nghe trên mặt là áp lực không được cười Vội vàng liền hướng ngoài cửa đi Còn chưa đi tới cửa, vừa lúc Cùng tiêu yên hàng anh diện đụng phải Lâu không thấy mặt, chợt nhìn thấy chính mình nữ nhi Hoác hương ngưng một chương gương mặt tươi cười thế nhưng tức khắc rơi lệ Yên Hà, Nương Nữ Nhi Hoác Hương ngưng một phen đi lên ôm lấy nàng Thời thế đổi thay Mà nay tiêu Yên Hà tâm tính cũng đã xảy ra biến hóa Cũng dần dần có chút lý giải mẫu thân đối nàng ái Tức khắc cũng rơi xuống rơi lệ tới Rồi lại hai mẹ con cũng không biết muốn nói chút cái gì Nương, tỷ tỷ đã trở lại Ngươi như thế nào còn khóc đâu Hoác Hương ngưng vội vàng buông ra tiêu Yên Hà Sở sờ, sờ nước mắt, cười mở miệng Nói, đúng rồi, ngươi xem ta Đúng rồi Yên Hà mau vào, nương cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, còn có điểm tâm, còn có trái cây, ngươi ăn nhiều chút. Khi nói chuyện ba người đã ngồi ở vị trí thượng, Hoác Hương ngưng cầm chiếc đũa liên tiếp cấp tiêu Yên Hà gắp đồ ăn, thẳng đến nàng trong chén đã đôi không được, Hoác Hương ngưng lúc này mới buông tay, lại. Vội vàng nói làm những cái đó điểm tâm, tiêu vân mộ phất phất tay, ý bảo Hà nhân đều đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có mẹ con ba người, Hoác Hương ngưng nhìn nữ nhi. Nghĩ đến nàng ăn những cái đó khổ, đó là sinh sôi cảm thấy đau lòng. Nương, không có việc gì. Tiêu vân mổ duỗi tay lôi kéo hoắc hương ngưng tay, trường hợp nhất thời an tính lại. Không khí trở nên thật là xấu hổ, hoắc hương ngưng thở dài, buông xuống trong tay chiếc đũa. Yên hà, ăn cơm, nương liền. Bồi ngươi, đi cho ngươi tổ mẫu, cùng cha ngươi thỉnh cái an đi. Tiêu yên hà chính cúi đầu ăn đồ ăn, ở bên ngoài nhưng không ở hậu phủ ăn như vậy hảo, hơn nữa đều là nàng thích ăn. Còn có tam tỷ, nàng hiện tại chính là công chúa, ta trở về, ta như thế nào có thể không đi xem nàng. Tiêu Yên Hà nuốt xuống một ngụm đồ ăn mở miệng, sắc mặt một cổ hận sắc. hoắc hương ngưng có chút khó xử, nhưng trung quy là không có mở miệng, Tiêu Vân Mộ cũng không có buông tha hoắc hương ngưng. Trên mặt khó xử sắc, liền nhìn về phía Tiêu Yên Hà mở miệng nói, tỷ tỷ nếu không chúng ta vẫn là hôm nào lại đi đi. Không có việc gì, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Ta sẽ không lại bị nàng chọc giật, nếu là còn không có học được đồ vật, ta đây lần này này đó lỗ nặng đại khổ, chẳng phải là ăn không trả tiền. Tiêu Yên Hà đem trong chén hoác hương ngưng cấp kẹp đồ ăn toàn bộ ăn, lại uống lên một chén canh, nàng là thật sự đói bụng, ở nước trong am bản. Thân liền ăn không tốt, hôm nay lại điên bà một ngày, chợt nhìn đến chính mình thích đồ ăn khó tránh khỏi muốn ăn nhiều chút, hoác hương ngưng lấy quá một cái quả cam cho nàng lột. Thần sắc nhẹ nhàng mở miệng nói, như vậy cũng hảo, lập tức đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, hướng hồ hiện tại, đích sắc không phải cùng nàng lại đối diện làm lúc. Hoác hương ngưng đem lột tốt quả cam chia làm hai nửa, một người để một nửa, tiêu vân mộ ăn một ngụm, liền chậm rãi mở miệng nói. Nàng hiện tại thành công chúa, này hậu viện, chỉ sợ đều là thiên hướng nàng người. Hoác hương ngưng khẽ hử một tiếng, lại lấy quá một cái thạch lựu, nói, sợ cái gì? lại khổ lại khó nhật tử ta đều lại đây hiện tại cũng coi như là có căn cơ nơi nào từng có đi khổ hoát hương ngưng buông xuống thạch liệu lại đoan quá điểm tâm cấp tiêu yên hà lúc này mới chính mình động chiếc đũa bắt đầu ăn một bên ăn một bên mở miệng nói cái này tiêu tuyết mạch thủ đoạn lợi hại Hảo cường kính nhi động thủ đúng rồi các ngươi đầu giá hội có chuẩn bị sao tiêu vân mộ ử một tiếng mở miệng ta tính toán hòa một bức hoa này đầu giá hội nữ tử muốn xuất gia đồ vật tới này theo thu linh tinh đồ vật khẳng định là không thể truyền lưu, tốt nhất chính là tranh chữ này đó, lại có thể triển lam nữ tử cao nhã tài hoa, lại không lưu tiếng người bính. Hoắc Hương Ngưng vừa lòng gật đầu, đối cái này nữ nhi, nàng là thật sự yên tâm. Quay đầu đi, nhìn một bên ăn trái. Cây Tiêu Yên Hà cười hỏi, "A ha, kia Yên Hà đâu? Yên Hà chuẩn bị cái gì?" Hoắc Hương Ngưng ôn nhu hỏi, Một bên lại cấp Tiêu Yên Hà múc một chén canh Làm nàng ăn xong điểm tâm có thể liền ăn canh Ta đây liền nhảy một chi vũ đi Liền nghe thưởng vũ y vũ Hoác hương ngưng gật gật đầu Tiêu Yên Hà cùng Tiêu Vân Mộ Tuy rằng cùng ra một bào Nhưng tính cách phong tình lại là cách biệt một trời Tiêu Vân Mộ tính cách thiên lạnh nhạt Có chút cao nhã lạnh băng Nhưng thật ra Cực kỳ thích hợp tranh chữ một loại chương 159 Mẹ con gặp mặt nhưng Tiêu Yên Hà lại bất đồng Tiêu yên hà trời sinh liền mi mục hàm tình, vũ mị nhiều vẻ, đích xác thích hợp vũ đạo linh tinh đa tài đa nghệ. Hảo, các ngươi quyết định liền hảo, thiệp đều đã phát ra đi, bởi vì Thái hậu đã khen cho phép, cho nên đến lúc đó, toàn bộ đô thành thế gia công tử đều trở về, hoàng tử, thân vương thế tử chờ đều sẽ xuất hiện, cho nên các ngươi cần thiết muốn đánh lên tinh thần, thập, trí, Việt vương cùng trịnh vương cũng tới. Tiêu Yên Hà nghe được lời này động tác dừng lại, nàng không thể gà cho Ngọc Ánh lâu. Như vậy nàng nhất định phải gà đến hảo, nhất định phải đối phó Tiêu Tuyết Mạch. Tuyên Vương đâu? Nàng Trung Quy vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hoắc Hương Ngưng cũng biết chính mình nữ nhi tâm tư, nàng chỉ hy vọng nữ nhi có thể đối nam nhân hết hy vọng. Đối nam nhân động tâm nữ nhân, không có một cái có kết cục tốt. Tuyên Vương bị Hoàng Thượng phái đi. Giang Nam, tin ta cũng nói, Giang Nam thủy tai, để cập mặt quả. Cần thiết muốn phái cái thân phận cao quá khứ mới ép tới trụ. Tiêu Yên Hà cái này liền cái gì cũng chưa nói, lấy qua tay khăn lau tay, lại rào khẩu, lúc này mới mở miệng nói, đi thôi, đi cấp tổ mẫu cùng phụ thân thỉnh an. Hoác hương ngưng buông xuống chiếc đũa, cũng đều giặt sạch tay rào khẩu, lúc này mới bồi Tiêu Yên Hà cùng nhau đi trước tùng thọ đường. Lục thị đang ở tùng thọ đường cùng Tiêu Tử Trung. Thương lượng đầu giá hội sự, lần này sự kiện Lục thị mẫu tử hai người có thể nói cực kỳ coi trọng. Rốt cuộc làm chủ sự phương gia Nói cách khác tiêu ra toàn bộ nữ hài đều sẽ cùng trình diện Nghe nói yên hà kia nha đầu đã trở lại Tiêu tử chung mở miệng Thấy lục thị không có gì tỏ thái độ Liền cũng chỉ hảo thiện mặt tiếp tục nói Nương kia Hải tử chỉ là niên cấp hà không hiểu chuyện thôi Hơn nữa mấy năm nay Hoắc thị quản ra Yên hà lại là nàng thân sinh nữ nhi Có Đôi khi khó tránh khỏi có chút kiêu căng Nhưng đại phương hướng bất biến Tiêu tử chung đây là ở giúp tiêu yên hà nói chuyện Hắn cũng biết Tiêu Yên Hà tuy rằng là hủy hoại, nhưng là không chịu nổi lớn lên xinh đẹp, nếu là lần này có thể có chút tác dụng, cũng là tốt, rốt cuộc lớn lên sắc thật là xinh đẹp.